Còn Long Dạ Tước sau khi lên xe, lập tức chuyển tay nghe qua chế độ Bluetooth. Trong không gian im lặng, càng nghe được rõ ràng hơn. Vào lúc này, anh nghe thấy giọng Tô Lạc Lạc lớn tiếng hỏi. Các người muốn làm gì? Dẫn tôi đến vịnh Thạch Lựu làm gì? Đó là nơi nào? Long Dạ Tước nghe được cô ấy, cô ấy nói lớn tiếng. Anh nhận ra ngay, Tô Lạc Lạc nhất định là biết điện thoại của cô có gọi thông với điện thoại của anh, nên cô ấy đang cố gắng chuyển thông tin cho anh biết. Xem ra cô cũng không phải ngốc biết dùng cách như thế cầu cứu anh Lòng dạ tước bật phần mềm chỉ đường Vịnh Thành Lự thuộc về khu ngoại ô hẻo lánh Nhưng may thay cả cái thành phố A Chỉ có một nơi gọi là vịnh Thành Lự Lòng dạ tước và nhóm cóc đó Xuất phát cùng một lúc Khi chúng bắt đầu bắt tô lạc lạc lên xe Lòng dạ tước cũng đến được xe trong vòng 5 phút Bây giờ điều lòng dạ tước không rõ nhất Là hôm nay tôi lạc lạc đã ở địa điểm nào, không biết bắt cóc cách vịnh thạch lựu gần đến cỡ nào, phần mềm chỉ đường của Long Dạ Tước cho biết anh cần ít nhất nửa tiếng mới có thể đến được. Nếu bọn bắt cóc chỉ ở gần đây, vậy thì chỉ cần anh đến trễ 10 phút thôi thì cô ấy sẽ bị ném trong một đám đàn ông đói khát, tùy ý chà đạp hành hạ. Nghĩ đến đây, tìm Long Dạ Tước thắt lại, đập nhanh liên hồi, máu huyết cũng không ngừng dồn ngược lên anh tuyệt đối không cho phép cô bị bất cứ tên đàn ông nào chạm vào. Tại sao? Vì cô đã được định sẵn là người phụ nữ có lòng dạ tước. Đang ở trong xe thương vụ, Tô Lạc Lạc cũng kinh sợ đến tim sắp nhảy ra ngoài. Cô không dám hướng ánh mắt quá nhiều về phía túi của mình và cô cũng không biết cuộc gọi đó có thành công hay không, có bị cúp ngang hay không. Cô nỗ lực cầu nguyện, lòng dạ tước đừng cúp máy, đừng cúp máy, vì ban nãy khi anh vừa nhận điện thoại Cô không có cách nào lên tiếng Nếu anh ta không nghe thấy gì Vội vã cúc máy thì sao Sắc mặt của tua lạc lạc tái mét Hai tay bị cột chặt Lúc này cô như một con cửu non tròn lên bàn mổ vậy Hoàn toàn không hề có cơ hội trốn chạy Nghĩ đến tiếp theo sau Phải nhận sự đối đãi như thế nào Tua lạc lạc muốn vỡ tung Cô đang nghĩ đến tất cả khả năng có thể xảy ra Đồng thời cũng nảy sinh một tia hy vọng nhỏ nhoi Nếu lòng dạ tước không cúp máy, anh nhất định nghe được giọng của bọn đàn ông, nhất định biết là cô bị bắt cóc mất rồi. Nhưng mà, anh có cúp máy chưa? Tô Lạc Lạc vẫn đang dùng sự am hiểu của mình đối với anh ta để đoán hành vi của anh. Nhưng nghĩ một hồi, cô hình như chỉ mới biết bề ngoài của anh ta thôi. Tuy nhiên, tân tính vui buồn thất thường của anh ta thì cô biết rõ. Hôm nay, cô không cùng anh và bọn trẻ đi khu vui chơi. Lỡ như anh ta giận rồi sao? Lỡ như anh ta trực tiếp cúp điện thoại luôn thì sao? Tô Lạc Lạc càng nghĩ thì sợi dây thần kinh trong đầu càng căng lên, còn cô thì sắp sợ hãi đến phát khóc rồi. Trông thật non, không ngờ trên đường tìm bừa một người mà lại tìm được hàng loại ưu như vậy. Một tên cười hí hửng, bọn chúng cũng đang diễn thôi, diễn cho Tô Lạc Lạc xem để con biết rằng Cô bị bắt cóc chẳng qua là do trùng hợp chúng bắt chúng cô mà thôi, chứ không phải vì bất cứ người nào chi tiền. Dù gì thì bọn chúng cũng sẽ không giết cô, nên sau này, lớn như cô báo cảnh sát thì đó cũng sẽ không liên lụy gì đến khách hàng của bọn chúng cả, cũng mất đi rất nhiều phiền phức. Các người thả tôi đi, tôi đồng ý chi cho các người rất nhiều tiền. Tôi lạc lạc nhìn bọn chúng, chỉ cần thoát được một lần thì cô có thể mượn tiền dạ trạch hạo. Ta nói rồi, anh em bọn ta không thiếu tiền, mấy người anh em của ta vừa mới ra tù, không muốn ấm ước bọn chúng, nên chúng ta phải tặng hàng tươi ngon. Đó là cô. Các người... Tô lạc lạc cuối cùng cũng nước mắt đầm đìa, nỗi sợ hãi to lớn vây lấy cô, vận mệnh bất an đang ở phía trước vẫy tay với cô. Cô giống như bất cứ người bình thường nào, khi đối mặt với sợ hãi thì đều có sự phản kháng bản năng. Nhưng mà... Với mấy tên xấu xa trên xe mà nói, cô có thể chịu đựng đến bây giờ, mới khóc, đã là không tệ. Bọn chúng làm qua rất nhiều việc như vậy. Mấy cô gái kia vừa lên xe, là đã khóc chết đi sống lại. Tôi lạc lạc bị nước mắt làm cho ánh nhìn nhòe đi. Hướng về túi sách của cô, trong lòng cô đang rất đau khổ, chỉ còn nỗi bất lực to lớn. Tiếng khóc của cô thông qua điện thoại, dĩ nhiên là truyền thẳng đến tai của Long Dạ Tước. Anh trao mày, nghe ra được sự bất lực, Và khổ hoảng trong giọng khóc của cô. Cô ấy nhất định không biết anh đang vội trên đường đi cứu cô đâu. Long dạ tước tạm ga chân đến cùng, siêu xe màu đen của anh như ngọn gió vậy, phóng ảo ảo trên đường, liên tiếp vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, anh cũng không rõ nữa. Nhưng mà, nghĩ đến người con gái đang đợi anh đến cứu, bị phạt bao nhiêu tiền, anh cũng không có ý kiến. Tô Lạc Lạc từ kẽ hở của rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, nhìn thấy nhà cửa xung quanh trở nên thưa thớt, cuối cùng là những khoảng đất không hề thấy bóng người, trong lòng Tô Lạc Lạc sợ hãi đến đỉnh điểm, cô sắp sợ đến ngất đi rồi. Cô không ngừng cố gắng thoát ra khỏi sợi dây cổ tay, nhưng mà sợi dây cổ quá chặt, cho dù cô có dùng sức như thế nào đi nữa thì cũng không rút ra khỏi sợi dây được, sinh mạng Tô Lạc Lạc bây giờ giống như là mở chừng mắt. Nhìn bản thân rơi vào địa ngục, và hoàn toàn không thể làm gì để tự cứu mình được. Cái cảm giác sợ hãi này, đối với người thường mà nói thì hoàn toàn không thể nào chịu đựng được. Hy vọng cuối cùng của Tốt Lạc Lạc chỉ còn là cái điện thoại trong túi cô mà thôi. Nếu như ngay cả cái hy vọng này cũng vụt tắt, thì cả đời này của cô thật sự bị hủy hoại ở đây. Lòng dạ tước Đi theo sự chỉ dẫn của phần mềm chỉ đường, xe của anh cũng chưa đi vào khu vực hoang vắng không bóng người. Anh luôn chú ý xe cộ xung quanh, thông thường thì các vụ án bắt cóc đều xảy ra trên xe thương vụ có không gian lớn và biết bùng. Tiếp đó, trên đường đích thị có không ít xe, nhưng lại không có chiếc xe thương vụ nào quá hành tung đáng ngờ cả. Phía trước 100 mét, quẹo trái, góc cua hẹp, chú ý cẩn thận lái xe. Dọc chỉ đường mày mâu phát ra âm thanh, Long Dạ Tước nhìn một cái, cách nơi phải đến còn khoảng năm cây số, Long Dạ Tước lo lắng vịnh thải lự quá lớn, chỉ cần đi nhầm một cái ngã rẽ thôi là có thể mất ngay thời gian cứu người. Trong lúc anh đang tính toán, một chiếc xe thương vụ màu đen đi từ phía sau chạy ngang qua anh, xe thương vụ che chắn kín mít, gần như không hề do dự, lập tức lái về phía ngã rẽ. Long Dạ Tước nhìn chằm chằm chiếc xe mất hút đó, Anh gần như có thể khẳng định là tốt lạc lạc đang ở trong xe đó. Anh lập tức xoay vô lăng, vội đi theo xe thương vụ ở phía trước, chạy quá nhanh, chỉ lưu lại khói xe phía sau. Xe lòng dạ tước phải tăng tốc rất nhiều để đuổi kịp. Song xe thương vụ, ba người đàn ông cảm thấy sắp đến nơi rồi. Và sẽ rất nhanh thôi, bọn chúng sẽ được hưởng thụ cô gái ngon ăn ở phía sau kia, cảm giác phiêu phiêu khoái trá. Một trong mấy tên đó đã nhịn không được mò mẫm mặt tôi lạc lạc. Ta sắp đợi không được nữa rồi. Tôi lạc lạc tức khắc oán hận biết hắn. Đừng có động bàn tay dơ bẩn của người lên ta. Ai già, cô gái khá cay đấy nhỉ. Một lát, ta không những phải động vào mặt cô đâu, mà còn sẽ động đến cả người cô. Tên đàn ông cười nhếch mép. Cái chuyện vừa kiếm tiền nhanh, lại còn được hưởng thụ như vậy. Còn chúng đều làm vô cùng thích thú. Lúc này... Xe dường ngay trước một cái xưởng phế nát. Đây thường là nơi hành sự của bọn chúng. Bình thường nơi đây luôn có người canh gác động tính. Nghe thấy tiếng xe, hai tên đợi sắn ở đây, liền mở cửa ra quở trách. Sao mà lâu thế? Tô Lạc Lạc được gỡ ra sợi dây cột dưới chân. Một tên thô lỗ kéo cô xuống xe. Tô Lạc Lạc vừa xuống xe thì dùng hết sức vùng vẫy khỏi sợi dây trên tay. Miệng thì hét lớn cầu cứu. Có đến năm tên đàn ông vây quanh cô... Một trong số đó cười khà khà, nhà đầu, cho là cô có hét đến vỡ giọng thì cũng không có ai đến cứu cô đâu, cả vùng này đều là địa bàn của bọn ta, không ai dám đến cả. Câu nói này khiến cho khuôn mặt vốn trắng bệnh của tô lạc lạc càng trắng toát đến đáng sợ. Cô dùng sức cắn môi để nỗi đôi môi đỏ bị cô cắn đến tứ máu. Sau đó, đúng lúc này, phía sau bãi cỏ dậy yên lặng là tiếng gầm rũ của động cơ xe. Nhanh đến nỗi, bọn chúng không hề có sự chuẩn bị. Một chiếc Rolls-Royce màu đen tựa như một con giá thú phóng thẳng đến. Năm tên đàn ông chuẩn bị chén bữa ngon lành, tức khắc trợn to mắt. Có người dám cả gan xông vào đây. Tôi lạc lạc nhìn thấy bảng số xe quen thuộc. Trái tim tuyệt vọng của cô lập tức sống lại. Cô vui đến phát khóc. Lòng dạ tước đến rồi anh ta đến thật rồi. Tô Lạc Lạc mở to mắt và nước mắt ướt cả khoang mắt. Ngay lúc này, cả chiếc xe dừng lại, phát ra âm thanh ma sát rất lớn. Cửa ghế lái mở ra, người đàn ông cả người đầy sát khí bước đến, lòng dạ tước dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn lướt thấy quần áo Tô Lạc Lạc vẫn còn nguyên vẹn, nhưng hai tên kia dùng tay giữ chặt cổ tay mảnh mai của cô, mắt anh lập tức lướt qua tia lạnh lẽo. Buông cổ ấy ra, Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo, đầy vấn nộ vang lên. Tốt lạc lạc nhìn thấy anh đến rồi, thực sự rất vui. Nhưng... Tại sao anh ta lại đến đây có một mình? Vệ sĩ của anh ấy đâu? Bọn mắt tóc có đến năm người lần. tôi lạc lạc bớt giác có cảm giác bất an và sợ hãi. Cô nghĩ đến hai đứa trẻ, nếu như cô thật sự bị làm ô nhục, cô thả chết quách cho rồi. Nhưng cô không muốn vợ trẻ sau này không có ba ở bên cạnh che trò. Lòng dạ tước Anh mau đi đi, anh đánh không lại bọn chúng đâu. Trong mắt tôi lạc lạc, người đông thì sẽ có lợi thế thôi, hơn nữa người nhiều thì sẽ thắng. Lòng dạ tước nghe thấy câu nói ngốc này của cô, đôi môi màu nhích lên một nụ cười nhạt. Cô đang không tin tưởng tôi đấy à? Anh chăm sóc tốt cho bọn trẻ đi, mặc kệ tôi. Tôi lạc lạc cắn môi, vội vàng nhắc nhở anh. Nếu anh ngồi vào xe rời đi ngay tức khắc thì vẫn còn hy vọng, và trong lòng năm tên bắt cóc thì lại không nghĩ như vậy. Người đàn ông bước tới một bước về phía bọn chúng, toàn thân toát ra khí trường cực kỳ mạnh mẽ, khiến người ta không dám gõ lơ. Tên thủ lĩnh trong năm tên nói với một tên ốm yếu. Lão ngũ, canh trưởng cô ta, tô lạc lạc tức khắc bị người đàn ông nhỏ thó, kìm lại trong lòng lo lắng cho Long Dạ Tước đến nỗi quên cả hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Cô nhìn thấy tên thủ lĩnh dẫn theo ba tên còn lại tiến đến phía Long Dạ Tước đầy sát khí. Đồng thời, bọn chúng mỗi người đều lấy từ trong người ra một cái dao găm. Ánh sáng phản chiếu chói vào mắt cô. Bọn chúng có dao! Cô vội hét lớn nhắc Long Dạ Tước. Thân cao to, thằng người của Long Dạ Tước không hề khựng lại, vẫn hiên ngang tiến về bốn tên đàn ông. Hôm nay anh mặc bộ áo thun màu đen, gương mặt như điêu khắc ung dung tự tại, ánh mắt nhìn bọn thổ phỉ đang tiến về phía anh tối sầm như vực sâu, toát ra cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Bọn chúng hành nghề bấy lâu nay gặp qua không ít đối thủ, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải đối thủ có khí thế dữ dội đến vậy, cả người anh ta toát ra khí trường kinh người. Mặc dù chưa bắt đầu đánh, nhưng đã khiến cho bọn chúng có chút hoảng trong lòng. Cho dù bọn chúng có 5 người, Nhưng hình như cũng không bằng khí thế của một mình anh ta. Người là ai? Dám đến đây phá bĩnh chuyện tốt của bọn ta. Cô ấy là người của ta. Lòng dạ tước nhếch môi, âm thầm sắc lạnh, không chút đắn đo. Tôi lạc lạc đang bị khống chế, vẫn bị ngây ra. Anh ta vào lúc thế này mà vẫn còn tâm trạng nói chuyện phím hay sao? Anh ta còn không mau rời khỏi mà đi. Long dạ tước, tôi không cần anh cứu. Anh mau rời khỏi đi, mặc kệ tôi, được không? Tôi lạc lạc nhìn Long dạ thước giận dỗi mà kêu lớn. Trong tay anh không một tấc sắt, còn muốn tên đối diện thì ai nấy đều lăm lăm một con dao trong tay, anh hoàn toàn không thể nào đối phó nổi. Tôi lạc lạc, tôi nói rồi, chuyện của cô tôi quản chắc rồi. Long dạ thước vòng tay trước ngực, nhìn cô gái phía đối diện mà cười. Tôi lạc lạc muốn tức chết mà. Anh ta đến đây để cứu cô, hay là để nạp mạng vậy hả? Không cần, anh đi đi. Tô lạc lạc mở to đôi mắt đầy nước, tiếp tục đuổi anh đi. Lòng dạ thước nhìn chầm chầm cô. Tô lạc lạc, nếu hôm nay tôi cứu cô thành công, cô phải đồng ý một chuyện với tôi, được không? Gì cơ? Nếu tôi cứu cô rồi, cô phải rời khỏi dạ trách hạo. Anh... Tô lạc lạc đơ ra. Anh ta đang nói tầm phào gì thế hả? Bây giờ mạng sống còn không giữ nổi nữa, anh ta còn tâm trạng nói chuyện này sao? Có đồng ý hay không? Lòng dạ tước nhèo mắt hỏi dồn. tôi lạc lạc dĩ nhiên là hy vọng anh ta tự mình bảo vệ thân mình, rời khỏi trước cơ. Nhưng xem ra, anh ta có vẻ sẽ không bỏ lại cô một mình mà đi. Có phải tôi đồng ý rồi, anh sẽ đánh thắng vận chúng không? Tôi lạc lạc cũng chỉ muốn cổ vũ anh thôi. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ cố gắng hết sức. Lòng dạ tước giả bộ bản thân đơn thân đầu mã khó mà thắng địch. Tôi lạc lạc thở hắt, gần như không hề suy nghĩ, nói ngay. Được, tôi hứa với anh, chỉ cần anh đánh thắng bọn chúng, tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh. Bọn thủ phì ở bên cạnh sắp tức chết rồi, giọng điệu của tên này cũng ngông quá đi mà. Dù gì thì bọn họ cũng có đến năm người to lớn ở đây, mà trong mắt hắn, họ như thể không tồn tại vậy. <cười> muốn thể hiện, lấy uy trước mặt người phụ nữ của ngươi à? Một lát nữa thôi, sẽ cho ngươi nếm đủ. Tên thủ lĩnh cười nhạt, hắn ghét nhất là người khác làm ra vẻ anh hùng. Tôi lạc lạc nghe xong, tim lập tức muốn nhảy khỏi miệng, và lúc này đây, người đàn ông ban nãy còn đang nhìn cô, bây giờ đã chuyển ánh nhìn sang bốn tên bác tóc âm u, đầy sát khí, cứ như một con thú hùng hãn. Chuẩn bị sẽ toạt người ra vậy. Tên phỉ tạc cầm dao lập tức có chút sợ hãi, ngược lại cầm chắc con dao trong tay hơn, ánh mắt càng ác độc hơn, tên thủ lĩnh phía trước càng nắm chặt nắm đấm, kêu răng rắc. Hắn muốn cho lòng ra tước biết sự loại hại của hắn lăn lộn trong giới xã hội đen. Hắn còn có học qua mấy năm taekwondo, đánh nhau chưa bao giờ thất bại cả. Bây giờ không quan tâm quy tắc gian hồ nữa, cùng lên, xé xác hắn ta ra. Thủ lĩnh hạ lệnh xuống, lập tức bốn người đàn ông hình thành một vòng bao vây, vây lấy Long Dạ Tước ở bên trong. Tim của Tô Lạc Lạc sắp sợ đến ngừng đập, cô đang tranh đấu với tên đàn ông bên cạnh, tức giận đạp chân hắn ra. "Anh thả tôi ra." Hắn tuy ốm nhưng sức lực rất lớn, nhìn chừng cô hung dữ mà nói, "Không được động đậy, nếu không tôi sẽ giết cô trước." Câu này truyền đến tai của Long Dạ Tước, mặt anh trầm xuống, Lúc đó, tên thủ lĩnh phát lệnh tấn công, con dao trong tay hắn nhanh chóng đâm về phía ngực của Long Dạ Tước. "Cẩn thận!" Tôi Lạc Lạc lo lắng kêu một tiếng, mắt nhìn thấy con dao đang đâm tới gần ngực của Long Dạ Tước, chỉ thấy thân anh xoay một cái, bàn tay to phút chốc đoạt lấy con dao, một giây sau, nghe thấy rắc một tiếng và tiếng la hét của tên thủ lĩnh. Cổ tay của hắn bị Long Dạ Tước bẻ gãy trong chớp mắt nhìn thấy lão đại bị đánh, ba tên còn lại lập tức tấn công không theo kế sách gì cả. cầm con dao trong tay, liền đâm tới tấp lòng dạ tước. trong mắt của lòng dạ tước lóe lên một ánh sáng lạnh lùng. chỉ nhìn thấy bàn tay lớn của anh kéo tên thủ lĩnh ném về phía bọn đàn em của hắn. tiếp đến, đôi chân dài của anh quét qua một tên đàn em khác nằm do xuống đất. còn một tên cầm dao thấy vậy liền nhắm đến eo của anh mà đâm. Bàn tay lớn bắt lại, tên này dùng hai tay cầm dao, còn Long dạ Tước chỉ dùng tay, không móc chặt bàn tay nắm chặt của hắn. Mũi dao không thể đến gần được anh chút nào cả. Khi tên này biết được, anh có sức lực hơn người, tên khác thấy hắn ta không thoát thân được, nhanh chóng đánh lén vào ngực của anh để hỗ trợ. Long dạ Tước dùng ánh mắt âm u lạnh lùng quét qua, cổ tay tên cầm dao bị anh khóa lại, hai con dao đối chuẩn bị vào mặt anh, nhưng không tài nào làm anh bị thương được. Một giây sau, khi lòng dạ tước ra tay, một người quý trước mặt anh, còn tên còn lại còn thảm hơn, bị đôi giày của anh dẫm không thương tiếc lên vai. Bốn tên bắt cóc, thế là bị anh xử gọn. Tôi lạc lạc bị sốc khi nhìn thấy cảnh này, thật sự không dám tin năng lực của anh lại đàn ông như vậy. Một đấu bốn mà lại có thể thắng lợi nhẹ nhàng, không hề tốn sức. Lão ngũ, mày còn đứng đỏ ra đó làm gì? Tên thủ lĩnh cầm lấy cổ tay bị gãy, nóng giận la lớn. Lao ngỗ lập tức trong tay có thêm một con sao, nhắm đến cổ của tô lạc lạc, đang bị hắn ta khống chế. Không được cử động, mày mà còn dám cử động, tao sẽ giết người phụ nữ này. Ánh mắt lòng dạ tước bỗng chốc như đồng kết lại, lạnh băng nhìn người đàn ông ốm yếu nhỏ thó. Nếu như mày dám động đến một sợi tóc của cô ta, mày thử đi. Vừa rồi, đã thấy được uy lực của anh ta. Lúc này, tên đàn ông uy hiếp Tô Lạc Lạc bất xác nổi da gà, nhưng lúc này dùng Tô Lạc Lạc uy hiếp là có lợi thế nhất rồi. Người đàn ông này quá mạnh. Mày, mày đừng có qua đây, mày mà qua đây, tao sẽ giết cô ta. Ánh mắt lão ngũ có chút e rè, ngơ khí có chút không còn khí chất. Tô Lạc Lạc cảm thấy cổ mình hơi lạnh, mà khổ nỗi, hai tay cô bị trói phía sau, cô nhìn long ra tước vừa hy vọng anh ta cứu cô nhưng cũng không mong anh xảy ra chuyện gì cả lòng dạ tước tự như là tử thần vậy từng bước một bước đến chính vào lúc đó phía sau lưng anh tên lão đại thủ lĩnh dùng cái tay còn lại cầm lấy dao lập tức đâm lén lòng dạ tước ánh mắt lòng dạ tước vì đề phòng tua lạc lạc bị thương lúc dao của tên thủ lĩnh lướt tới anh không tránh cũng không né mà là để hẳn cho tên đó vạch một vết thương dài trên cánh tay Long dạ tước! Tôi lạc lạc kêu to. Ánh mắt lòng dạ tước, nhìn chết chừng người đàn ông đang khống chế tô lạc lạc. Lúc này, anh cách bọn họ chưa đến một mét. Lão ngũ nhìn thấy lão đại đánh lén thành công, nhưng ánh mắt người đàn ông lại vẫn nhìn chăm chăm bản thân, như là ánh mắt của chim ưng vậy, nhìn chừng hắn đến nỗi phải dùng mình. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một người có thể không hề sợ hãi như vậy, dường như là tử thần bỏ lên từ địa ngục vậy. Hắn kinh hãi tuột tay, lòng dạ tước chính là bắt lấy tâm lý của hắn. Trong lúc hắn đang phát hoảng, cánh tay của anh đưa ra móc lấy tay cầm dao của hắn. Tô lạc lạc cũng ngay lập tức phối hợp, lập tức thoát ra khỏi tay còn lại của tên đàn ông, nhanh chóng đến phía trước lòng dạ tước. Một giây sau, trên người cô là một cánh tay mạnh mẽ bảo vệ che chắn cho cô. Tô lạc lạc nghiêng đầu qua, nhìn xem vết thương đang chảy máu trên cánh tay anh. Trong lòng dối thành một khối, vết thương này, anh là vì cô mà phải nhận lấy. Tên thủ lĩnh thấy đánh lén thành công, lúc hắn chuẩn bị đâm bồi thêm phát nữa, mới phát hiện tôi lạc lạc đã được cứu rồi, và một giây sau, đôi chân dài của long dạ tước mạnh mẽ đá một phát, tên thủ lĩnh bay xa đến hơn ba mét, đập vào mặt đất, té đến nỗi xém một chút là học máu. long dạ tước đi đến phía trước mặt tên đàn ông gần nhất, giày ra thật mạnh mà dẫm lên bàn tay của hắn ta. Anh lệnh lùng hỏi cung Nói Là ai chỉ thị chúng mày bắt cóc cô ấy Không Không có ai cả Chân của Long Dạ Tước dùng sức Còn không nói Muốn cái tay này phế luôn không hả Đau đến tận tim Lúc này sức đè của Long Dạ Tước Sắp khiến tiền bắt cóc đau ngất đi Hắn đau đến là oai oái. Tôi nói tôi nói là, là một cô gái Bỏ tiền ra kêu chúng tôi bắt cóc cô ta Đứa con gái đó tên gì? Tôi không biết. Chúng tôi làm việc từ trước đến giờ không hỏi tên của khách hàng. Chúng tôi chỉ biết người đó rất xinh đẹp và là một cô gái trẻ. Cô ta muốn các người làm gì? Cô ta muốn chúng tôi cưỡng hiếp cô này. Sắc mặt của tôi lạc lạc trắng bệch ra. Ai có thể ác độc, bỏ tiền ra để đối phó cô? Trong đầu tôi lạc lạc rất nhanh đã có đáp án là tô ngữ phù. Cô ta nhẫn tâm đến vậy. Có được đáp án như mong muốn, Long dạ tước kéo lấy tô lạc lạc đi đến chỗ xe. Tô lạc lạc nhanh chóng xông đến xe thương vụ, cầm lấy túi của cô lên. Vết thương của anh. Chỗ này không phải là chỗ xử lý vết thương. Long dạ tước nói xong, anh không lo vết thương đang chảy máu, đạp ga xe. Chiếc xe quay một vòng, 180 độ quay đuôi chạy về hướng lúc đi đến. Ánh mắt tô lạc lạc cứ nhìn chằm chằm vết thương của anh không ngừng chảy máu, hơi thở đứt đoạn, đôi mắt ướt long lanh, toàn là sự đau lòng và nỗi lo lắng. Xe của Long dạ tước sau khi xông ra một con đường nhỏ, tiếp tục chạy về phía trước. Lúc nhìn thấy ngã tư đường thứ hai, anh chạy thẳng vào đó. Long dạ tước cũng không dám đảm bảo mấy tên bắt cóc còn có đàn em ở gần đó hay không, vì vậy anh phải rời xa chỗ đó rồi mới xử lý vết thương được. Xe dừng lại. Long dạ tước đưa tay bịt lại vết thương, nói với cô. Phía sau cốc xe có hộp thuốc, mau lấy ra. Tôi lạc lạc nhanh chóng đẩy cửa xuống xe, từ phía cốc xe lấy ra một hộp thuốc để phụ ngồi vào. Cô mở cửa, nhìn thấy bông băng cầm máu. Cô nhanh chóng lấy ra đưa cho anh. Lòng dạ tước cầm lấy bông băng cầm máu phủ lên vết thương, nói với cô. Lấy cái chai màu vàng, đổ một chút vào phía bên trên bông băng. Tôi lạc lạc vội đi làm ngay, sau khi đổ xong, cô thấy bông cầm máu có tác dụng, máu trên tay anh chảy chậm hơn, cuối cùng thì hoàn toàn ngừng hẳn, còn trên ghế, nơi vị trí tay anh toàn là vẹt máu, nhìn mà dùng cả mình. Tôi lạc lạc lấy miếng gạc cuốn quanh vết thương cho anh, cô khịt khịt mũi, nước mắt xót xa đông đầy cả khoang mắt. Trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh anh bị thương, lúc đó anh chỉ nhìn chằm chằm về phía cô, không hề chớp mắt cứ như là vết thương này không phải bị trên người anh vậy đấy. vừa nãy anh tại sao lại không né đi? anh rõ ràng có thể né mà. nhìn thấy qua thân thủ của anh, rồi nên tôi lạc lạc tin là cái người đó hoàn toàn không thể phục kích anh được. lòng dạ tương nhíu đôi mắt sâu thẳm khó đoán. không muốn né. tại sao? tôi lạc lạc ngẩng đầu trong miệng hỏi tại sao, nhưng trong tim lại hiểu rất rõ. anh là vì muốn bảo vệ cô anh nhất định phải trông chừng, sợ rằng tên đó sẽ làm hại cô. anh thật là ngốc, Tô lạc lạc có chút hoảng, đôi mắt chớp liên hồi, miệng thì trách mắng, lòng dạ tước nhèn miệng cười. hôm nay cô có thông minh hơn rồi đấy, biết bấm số gọi cho tôi. tôi lạc lạc làm gì đã có thời gian gọi điện, chỉ vì trong lúc cô đang gọi cũng đúng lúc cô bị dùng dao uy hiếp, cô dĩ nhiên chỉ có thể thuận tay ném điện thoại vào trong túi thôi. Tại sao anh không cúp máy? Tôi lạc lạc khiếm khi dùng ngữ khí ôn hòa bình dị như vậy mà nói chuyện với anh. Cô hy vọng tôi cúp máy. Tôi... tôi dĩ nhiên là không hy vọng. Nhưng... anh đã đến cứu tôi rồi. Sao lại không đem theo vệ sĩ? Lỡ như... Hôm nay, tôi chỉ dẫn theo hai vệ sĩ. Tôi hy vọng họ có thể ở bên bảo vệ hai đứa con của chúng ta, đưa bọn trẻ bình an đến nhà họ Long. Còn điện thoại của tôi vẫn luôn trong chế độ của gọi với cô. Cô nghĩ tôi có thể nhờ ai được nữa đây. Tôi lạc lạc nhìn anh ta. Nhưng mà lỡ như người nhiều thì sao? Lỡ như bọn số ngày hôm nay đến 20 người thì sao? Anh có thể một người đánh lại 20 người không? Không có lỡ như. Cho là tôi phải một mình đánh 100 thì tôi vẫn phải đến thôi. Vì tôi không muốn các con tôi mất mẹ. Khi nói câu này... Hương mặt anh Tuấn của Long Dạ Tước chỉ cách cô có một gang tay. Tôi lạc lạc cảm nhận được hơi thở của anh đều pha lên mặt cô, trong lòng cô trào dương cảm xúc phức tạp khó nói. Người đàn ông tuy nói là vì các con, nhưng cuối cùng thì anh ta cũng vì cứu cô mà. Bất luận thế nào anh không quản mạng sống có thể gặp Nguy, chạy đến đây cứu cô, cô thật sự cảm động vô cùng. Anh của vừa rồi cứ như là thiên sứ dáng trần vậy nhân nhóm về hy vọng và niềm tin được sống trong trái tim tuyệt vọng của cô. Hơn nữa, nếu không có sự xuất hiện của anh, cô sẽ phải trải qua một khoảng thời gian sống không bằng chết. Tôi lạc lạc đang ngơ ngửi ra, bất ngờ phát hiện gương mặt anh Tuấn của anh càng ngày càng đến gần hơn. Tôi lạc lạc lập tức biết ngay anh ta muốn làm gì. Anh muốn hôn cô. Cô phản xạ theo bản năng, né đầu về phía sau. Không được né để tôi hôn cô một cái. Anh ta ngang tàn lên tiếng. Tôi lạc lạc đưa ra vài giây, sau đó cô lại ngoan ngoãn đưa đầu về lại vị trí ban đầu. Anh ta nhìn cô, giữa ánh mắt sâu thẳm là ý cười hài lòng. Tôi lạc lạc mở to mắt, nhìn gương mặt quá mức anh tuấn của anh, trong sự giao thoa của ánh sáng và bóng tối toát ra khí chất mê người. Anh càng ngày càng đến gần hơn, đôi mi dài của cô hoảng loạn chớp liên hồi. Đôi người to, xoay không ngừng. Sau đó, trong khi cô mở to mắt như vậy, đôi môi của anh ta chỉ chạm nhẹ lên môi cô. Hơi thở của tôi lạc lạc như dừng lại, cảm nhận đôi môi dịu dàng của anh như ma sát trên môi cô. Không ngờ, lại có một cảm giác như dòng điện chạy dọc khắp người cô. Dường như cảm nhận được phản ứng này của cô, anh ta nhách mày, nhẹ giọng cười khì một tiếng. Và trong đôi người sâu thẳm, lướt qua nụ cười ma mị. Tuy lúc này... Anh ta đang thực sự muốn nếm vị ngọt ngào trong miệng cô, nhưng vẫn nên đưa người phụ nữ bị dọa chết khiếp này về nhà trước vậy. Hơn nữa, trải qua chuyện ngày hôm nay, anh tin rằng sau này anh và cô ấy sẽ còn rất nhiều thời gian vui vẻ bên nhau. Vừa nãy ở trên xe, bọn chúng có động chạm vào đâu của cô không? Anh bất ngờ rời khỏi môi cô, hỏi. Đôi mắt tô lạc lạc vẫn còn mông lung, cô vội lắc đầu, thành thật trả lời. Không có. Không có. Lòng dã tước nhìn chằm chằm cô một hồi, bèn tin tưởng cô. Khởi động xe chạy ra khỏi đường rẽ, nhanh chóng lái về trung tâm thành phố, lại hướng đến phía biệt thự nhà anh. Tôi lạc lạc ở trên xe lấy điện thoại ra, phát hiện điện thoại vì vẫn luôn trong chế độ cuộc gọi nên đã hết điện. Lúc này cũng không biết là trạch hạo có lo đến phát hoảng không nữa. Long dạ tước thấy cô cầm điện thoại thở dài, gương mặt anh Tuấn của anh tức khắc xa xầm. Trên xe của tôi không được nghĩ đến người đàn ông khác. Tôi lạc lạc tức khắc kinh ngạc nhìn anh ta. chẳng lẽ anh ta có đôi mắt nhìn xuyên thấu hay sao? Tại sao cô nghĩ gì anh ta vừa nhìn là đoán được ra ngay vậy? Tôi lạc lạc không hề phủ nhận vì cô thật sự đang nghĩ đến dạ trạch hạo. vừa rồi cô hứa với tôi chuyện đó đừng quên. sáng mai cô đưa ngay đơn từ chức cho dạ trạch hạo, nói là cô không làm nữa. lòng dạ tước thực sự có chút hối hận. Bạn hãy trong tình huống đó, cho là anh yêu cầu cô gả cho anh, thì có lẽ trong khi nỗi sợ lớn át lý trí, thì có thể cô ta cũng sẽ đồng ý. Nhưng mà việc mà anh ta muốn cô làm nhất, lại là rời khỏi dạ trạch hạo. Nhưng mà... Tôi, tôi có ký hợp đồng 5 năm với anh ta, tôi đột ngột nói không làm nữa, phải chi tiền bồi thường đấy. Tôi lạc lạc cắn môi, cô nghĩ chuyện này hình như có vẻ khó hoàn thành. Đem bản hợp đồng mà cô ký với anh ta đến cho tôi xem, tôi sẽ đưa luật sư của tôi xem dùm, đánh giá xem cần bao nhiêu tiền, tôi sẽ lo liệu dùm cho cô. Hợp đồng ở trong tay dạ chảy hạo. Vậy thì kêu anh ta đưa, nếu anh ta gây khó dễ, tôi sẽ ra mặt cho cô. Lòng dạ tước nhất định muốn cô rời khỏi, tôi lạc lạc hơi ngơ, nhìn anh hỏi. Tại sao anh nhất định muốn tôi rời khỏi anh ta? Vì tôi không thích. Ngữ khí lòng dạ tước đầy sự chê bai, tôi lạc lạc lút nước miếng, chẳng lẽ anh ta vẫn nghĩ đến việc lấy cô làm vợ hay sao? Không ngờ, tô ngữ phù có thể máu lạnh đến vậy. Tôi lạc lạc cắn răng, giận đến nắm chặt nắm đấm. Sắc mặt lòng dạ tước cũng thắt lại, đáy mắt lóe lên sát khí, món nợ này anh tuyệt đối sẽ trả lại gấp bội cho nhà họ tô. Cô yên tâm, tôi sẽ khiến nhà họ tô trả giá cho chuyện này. Lòng dạ tước lạnh lùng lên tiếng, tôi lạc lạc ngây ra, quay đầu nhìn anh. Lòng dạ tước đồng thời nghiêng đầu nhìn cô. Trừ khi cô nuốt trôi được cục tức này, tôi làm sao mà nuốt trôi được? Tôi lạc lạc làm sao có thể nuốt được cục tức này cơ chứ? Tôi ngữ phù ức hiếp người quá đáng. Nếu đã vậy, cô cứ đợi mà xem kết cục của người nhà họ tôi đi. Ánh mắt lòng dạ tước toát ra sát khí. Tôi lạc lạc mím môi. Không muốn nói thêm nữa, nhưng anh ta đã ra mặt cho cô như vậy, cô thật sự rất kinh ngạc và cũng rất cảm kích. Đến biệt thự, Tốt Lạc Lạc cầm điện thoại đi sạc pin và cô cũng nhanh chóng đi tắm, gột rửa sạch tất cả những nơi mà bọn mắt cóc đã chạm qua người cô. Tắm qua một cái, tôi Lạc Lạc nhìn thấy lòng dạ tước đang ở lầu hai đại sảnh nghe điện thoại. Được, mọi người chăm sóc tốt cho bọn nhỏ, tối chút con qua đón về. Nói xong cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn cô gái mặc một bộ đồ mới, ánh mắt thâm thúy của anh lại hít lại. Bọn trẻ lúc nào mới về? Tô lạc lạc nhìn về hướng anh hỏi. Bọn trẻ sẽ ở bên nhà họ Long ăn tối xong mới về, vì vậy, tối hôm nay, chúng ta có thể hưởng thụ một bữa tối với anh nến lãng mạn. Trong lòng tốt lạc lạc run lên mạnh mẽ, quả nhiên, người đàn ông này lại nữa rồi, anh ta lại muốn làm gì? Muốn thu phục trái tim cô, để cô gả cho anh ta sao? Tôi lạc lạc mở miệng, muốn nói gì đó, lại phát hiện cô tuyệt đối không thể chủ động nói chuyện này, vì cho dù anh ta không quản mạng sống cứu cô, cũng không đồng nghĩa là cô sẽ đồng ý gả cho anh. Cô đối với anh ta chỉ có sự cảm kích, mà đó không có nghĩa là thích hay yêu. Được, tôi mời. Cô xác định. Anh cứu tôi, tôi mời là hợp lý quá rồi. Tôi lạc lạc rất chắc chắn tại vì cô nợ anh một mạng sống, vì vậy cô hy vọng có thể dùng khả năng của bản thân để có thể đền bù cho anh. dưới ánh mắt của long dạ tước lại lóe qua một ý cười không rõ, anh làm sao không thể nhìn ra tâm tư của cô đang lỗ lực trả ơn tình cho anh. tuy nhiên, cô muốn trả thì anh càng không để cô trả, ngược lại càng muốn cô nợ nhiều hơn. tốt nhất nợ đến sau cùng. đến lúc Cô không còn khả năng để trả, phải lấy thân mình ra để trả cho anh. Tôi lạc lạc đi đến trước mặt anh, đôi mắt to nhìn trầm chằm nơi vết thương của anh. Đó là do bàn tay nghiệp dư của cô băng bó cho. Vì vậy, băng bó có một chút khó coi. Cô ngầm đầu hỏi anh. Có cần đi một chuyến đến bệnh viện, để băng gạc của anh băng bó cho đẹp hơn một chút? Không cần. Chỉ cần là do cô băng. Xấu chút cũng không có vấn đề gì cả. Lòng dạ tước giọng trầm mở miệng. Mặt của tôi lạc lạc có chút ửng đỏ, cô băng bó thật sự có chút khó coi, tại vì lúc đó trong lòng vừa hoang mang, vừa rối loạn, cũng đừng mong cô có thể băng bó đẹp. Tối nay đi đâu ăn? Tôi lạc lạc nghĩ trong lòng, nếu như đã mời anh ta đi ăn, cô chắc chắn không thể tiết kiệm, nhất định phải chịu chi tiền. Nhà hàng tôi sẽ đặt, cô chỉ cần đem theo thẻ ngân hàng và tiền là được rồi. Tôi sẽ làm như vậy. Tôi lạc lạc nhuẩn miệng cười. Chỉ cần trả chút ân tình cho anh, cô đã cảm thấy rất vui rồi. Chỉ là cô quên mất một chuyện, giống thân phận của người đàn ông này, những nhà hàng bình thường anh căn bản sẽ không đi. Nhưng mà suy nghĩ của Tô Lạc Lạc là bữa ăn tối nay, cô có thể dùng mấy chục ngàn tệ là xử lý xong. Tuy là đắt đến nỗi sốt ruột, nhưng mà cô tình nguyện. Lòng dạ tước cũng về đến phòng thay một bộ đồ mới, là một cái áo sơ mi lụa dài màu đen. Phối phía quẩn Tây, vừa may che được phần băng bó gà khó coi trên cánh tay của mình, vẫn khiến anh trông thật quý phái cao sang, tựa như là một vị thần mà những người bình thường không thể xâm phạm. Long dạ tước lái một chiếc xe vượt địa hình màu đen rất ngầu xuất hành, tốt lạc lạc ngồi kế bên, bất giác hiếu kỳ hỏi. Đi ăn ở đâu? Đến rồi cô sẽ biết. Long dạ tước rất thần bí. Tô Lạc Lạc ngược lại hy vọng muốn biết trước địa điểm nhà hàng, sau đó cô cũng có thể chuẩn bị tâm lý trước cho việc tiêu tiền của mình. Cuối cùng, xe của Long Dạ tước dừng ở bãi đậu xe của một tòa nhà cao ốc. Tô Lạc Lạc ngẩn đầu, chỗ này cũng không, không phải trung tâm thương mại, cũng không thấy bảng hiệu nhà hàng nào cả. Trên tòa nhà này, có nhà hàng hay sao? Tô Lạc Lạc có chút hoài nghi mà hỏi. Lên đó đi, rồi sẽ biết. Long Dạ tước nhản miệng cười. Cái ý cười không rõ ràng, vừa đúng để Tô Lạc Lạc chạm phải, khiến cô có chút ớn lạnh sau lưng. Tô Lạc Lạc đem theo một bộ mặt hoài nghi, đi theo anh vào đại sảnh, đến cửa thang máy, cùng nhau đi vào trong thang máy. Tô Lạc Lạc nhìn thấy anh không hề do dự, mà ấn số lút tầng 8, chớp mắt hỏi. Anh đến qua chỗ này rồi hả? Ừ, thường xuyên. Tô Lạc Lạc nghe xong, vậy xem ra phía trên lầu đích thực có một nhà hàng rồi. Tô lạc lạc sực nhớ ra điện thoại chưa sạc pin, cô lại quên gọi điện cho dạ Trạch hạo, anh ta nhất định rất lo lắng. Ai chà, chỉ có thể đợi lúc quay về nhà rồi gọi lại vậy. Thang máy đinh một tiếng vang lên, tôi lạc lạc theo lòng dạ tước bước ra, thì nhìn thấy một cánh cửa to hào nhoáng, mà chính lúc đó, cửa lớn tự động mỏ ra hai bên, hai thân hình của cô gái mặc sườn sám cổ điển, cúi đầu chào bọn họ. Hoan Nganh đã đến nhà hàng Nhã Thượng. Tốt lạc lạc thầm cảm thán một tiếng, chỗ này không những có một nhà hàng, mà nhìn một cái là biết là loại nhà hàng rất sang trọng, quy mô lớn. Bỗng chốc, cô vứt giác trong tim thắt lại, vô thức nắm chặt lấy cái túi. Trời ạ, ở đây ăn một bữa cần tốn bao nhiêu tiền vậy? Đừng có chỉ ăn một đêm mà ăn nghèo cô luôn đấy. Vừa bước vào một cái sảnh mới phát hiện chỗ này cũng không có. ngược lại tao nhã phi thường, đặt ở đó không ít cổ vật, sản phẩm nghệ thuật. tiếp theo đó, trước mặt cô lại kéo đẩy một cánh cửa nữa, lại là hai cô gái ăn mặc sườn sám cổ điển xinh đẹp nghinh tiếp bọn họ. trong đó có một cô gái âm thanh ngọt ngào nói với Long dạ tước. Ngải Long, xin hỏi vẫn là vị trí như cũ chưa à? Ừ. lòng dạ tước đơn điệu mà hồi âm một tiếng. tôi lạc lạc nghe vậy. Xem ra, anh quả nhiên là khách hàng thường xuyên. Tôi lạc lạc nhìn thấy những cây tre, thẳng, màu xanh đầm, cô lập vốn chỗ này một thành thế giới nhỏ, để bàn ghế và bộ ly trà tinh tế, một ngọn nếm nhỏ, rất chăm chút. Còn trên tường, tường dường như các bức tranh được in từ chùa chiền cổ xưa vậy, tinh mỹ mà cổ điển, khiến người xem phải suy nghĩ sâu xa, ý vị sâu sắc. Tôi lạc lạc lén cảm thán, người có tiền... Quả là không giống ai, bọn họ không đi đến chỗ náo nhiệt nhiều người mà dùng bữa. Họ chuyên môn chọn những chỗ hoàn cảnh vừa tao nhã, vừa yên tĩnh để dùng bữa. Tô lạc lạc ngồi xuống, nhìn thấy những cái ly trà nhỏ tinh tế ở phía trước mặt mình. Cô lập tức muốn trộm một cái về để cất dấu, vì nó quá là đẹp đi. Thật là đẹp quá! Tô lạc lạc bất xác cảm thán một tiếng. Cô gái sườn sáng xinh đẹp, rót trà thay cho bọn họ, rửa trà. Dùng loại trà thơm nhất, đổ vào trong ly của bọn họ. Tô Lạc Lạc lập tức cảm thấy mùi thơm xông vào mũi. Làm người không thích trà như cô, đều nhịn không nổi, muốn cầm lên mà thử một ngụm. Mời dùng trà. Nói xong, ở trước mặt hai người phân biệt, đặt một quyển thực đơn chọn món. Tô Lạc Lạc nhịn không được nữa, cầm ly trà lên thưởng thức một ngụm, sau đó nhìn sang thực đơn. Chỉ thấy giá cả phía sau. Cô thiếu chút nữa là phun hết trà ra mất rồi. Cũng may là cô kịp thời ngăn nước trà ở trong miệng lại, ráng mảnh nuốt xuống. Trời, mỗi một món phía sau đều là bốn chữ số, còn có trên năm chữ số nữa, mà chỉ mới là những món cơ bản thôi đấy. Tôi lạc lạc thậm chí không dám lật xuống xem tiếp, khẳng định rất là đắt. Tội nghiệp, tối nay bốc tiền của cô chảy máu nhiều lắm đây. Ánh mắt lòng dạ tước nắm bắt được tâm trạng phức tạp của cô gái ngồi đối diện. Anh cố nhịn cười, bình thản chọn món. Giọng nói của người đàn ông rất truyền cảm dễ nghe, nhưng mà lúc này anh lại dùng thứ âm thanh kích thích mê người này thoát cái chọn sáu món ăn. Tốt lạc lạc thậm chí chưa kịp phản ứng lại, anh đến cả thực đơn cũng không cần nhìn. Lòng dạ tước sau khi chọn món, anh tao nhã cầm ly lên, thưởng thức trà xanh. Nhìn sang hướng người con gái biểu cảm rất phong phú ở phía đối diện. Đến cô rồi đấy. À, anh cũng đã chọn nhiều như vậy, tôi không cần chọn nữa đâu. Ăn không hết, tôi lạc lạc cảm giác sáu món ăn đã là rất nhiều. Món ăn ở đây coi trọng khẩu vị, không phải là số lượng, vì vậy sáu món thật ra không coi là nhiều đâu. Vậy... Nếu như cô không biết chọn, vậy thì để tôi gọi thêm mấy món nữa. Nói xong, lòng dạ tước bỏ ly trà xuống, nhìn người phục vụ, mở đôi môi gợi cảm, lại thêm bốn món nữa. Tô Lạc Lạc phía đối diện đã hóa đá, cô có dự cảm sẽ bị anh ta ăn nghèo. Được rồi, vậy xin hỏi hai vị muốn uống chút gì không? Khui cho tôi, chai này, anh chỉ vào thực đơn. Tim của Tô Lạc Lạc muốn nhảy ra lòng ngực, không hiểu rượu đến thế nào cũng biết. Là nhãn hiệu rượu vang nước tiếng, tôi lạc lạc lo nuốt nước miếng. Ôm, chúng ta không uống nhiều rượu như vậy đâu. Rượu uống không hết, có thể ký gửi. Người đàn ông nhỏe miệng cười, giống như hoàn toàn không biết một chai vang đỏ anh vừa khui đắt tiền đến như nào. Được ạ, xin đợi một chút. Người phục vụ cười rời khỏi. Tôi lạc lạc uống trà, cô nhẫn nhịn. Cuối cùng, vẫn là nhịn không được, nói nhỏ với người đàn ông đối diện. Xin hỏi... Anh vừa kêu chai rượu bao nhiêu tiền vậy? Ừm, um, giá thị trường có lẽ là hơn 600.000 tệ một chai, người đàn ông nhẹ nhàng nói, Tô Lạc Lạc vốn đã có đôi mắt to, giờ lại trợn to gấp hai lần, nhìn chân chân người đàn ông, biểu cảm của cô cứng đơ. Cái gì? Đắt như vậy? Tô Lạc Lạc nghiến môi, biểu hiện một bộ mặt chết người. Không có đem đủ tiền theo hay sao? Long Dạ Tước biết rõ mà còn hỏi. Mà lại hỏi với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, Tô Lạc Lạc khóc tàn hết mặt, tất cả tài sản của cô thêm vào cũng mua không được một chai rượu vang đỏ. Cái đó... Yên tâm, bữa hôm nay tôi mời. Người đàn ông đột nhiên tốt bụng mà mở lời, khuôn mặt tuấn tú, ý cười sâu xa. Tô Lạc Lạc nhìn anh ta, muốn có cốt cách một chút, nhưng mà cuối cùng bản thân không có mời anh ta ăn cơm, mà ngược lại, ăn một bữa đắt như vậy. Hôm nay vừa để anh ta ra sức, lại ra tiền, cô thật sự thấy rất khó chịu. Khuôn mặt cô có chút đỏ, cầm lấy ly trà mà có vẻ rất phiền não. Đây là nơi mà anh bình thường hay đến ăn cơm sao? Tôi lạc lạc cảm thán nói, đối với việc hiểu biết về anh ta, cô thực sự là biết quá ít rồi. Ừ, tôi thông thường ở đây dùng bữa. Lòng dạ tước gật đầu, Tốt lạc lạc im lặng, lúc này... Phần nợ anh ta hình như sẽ trả không hết. Rượu mở ra rồi, người phục vụ giúp mỗi người bọn họ đổ vào nửa ly, mời hai vị từ từ dùng bữa. Tô Lạc Lạc đã đến rồi, cũng chỉ có thể dùng bữa tối hết mình. Cô cầm lấy ly rượu, học người đàn ông đối diện lắc nhẹ, đưa lên miệng thử một ngụm. Cô là người uống rượu gì cũng uống không ra mùi vị, vì vậy cô chỉ khầm ca thán, rõ ràng chỉ là một chai rượu, tại sao lại đắt như vậy chứ? Chẳng qua Dựa có hương thơm ngọt ngào, uống thêm vài ngụm, vẫn là cảm thấy đắt có chất lượng của đắt. Tiếp theo đó, liên tục lên món. Quả nhiên, giống lòng dạ tức nói, ở đây chú trọng cảm giác ăn, chứ không phải là lượng. Bày biện trên đĩa rất là đẹp, nhưng mà mỗi phần thì đúng chỉ là ăn vài miếng là hết. Tôi lạc lạc trước là không thể lý giải, nhưng mà đợi cô ăn một miếng mới phát hiện. Trời ạ, thế giới này lại có món ăn tuyệt vời đến vậy. Thật là quá ngon rồi. Quả nhiên, đắt có nguyên nhân của đắt. Tôi lạc lạc trải qua phong ba bắt khóc, kinh sợ, làm cô đói lắm rồi, cộng thêm thức ăn lại rất ngon, cô thật sự nhịn không được biến thành người hám ăn. Nhìn lại người đàn ông đối diện, tưởng ăn rất là tao nhã. Anh chọn thật sự rất nhiều, vì vậy hoàn toàn có thể đáp ứng phân lượng của một người hám ăn. Lòng dạ tước vừa ăn vừa nở nụ cười rất nhẹ nhàng, nơi khóe miệng. Tuy là hôm nay vì cô mà bị thương một lần, nhưng mà cũng giúp anh mở ra một cánh cửa, cánh cửa có thể để anh đi vào tim của cô. Cô không còn biến thành một con mèo hoang quật cường, cứ dương nanh múa vuốt. Tỉ mỹ nhìn cô, cô là một con mèo nhà dễ thương và càng nhìn thì càng xinh. Tô lạc lạc vừa ăn, cặp mắt lớn vừa sáng lên, tùy theo cử động nhai thức ăn của cô mà chớp động, làm người đàn ông đối diện cũng cảm thấy ngọt miệng. So với thức ăn trước mắt, hình như cô gái đối diện càng hợp khẩu vị của anh hơn. Một bữa ăn đã xong, thời gian cũng đến buổi tối 8 giờ, Long Dạ Tước chuẩn bị dẫn cô đi đón bọn trẻ về, và thật sự có một người lo lắng không chịu nổi nữa rồi. Người này chính là Dạ Trạch Hạo. Lúc trưa đợi anh tham gia hoạt động về đến xe thì không thấy Tô Lạc Lạc đâu nữa, hỏi lan lan, lan lan nói sau khi đem mắt kính đi thì không về xe lần nào nữa, còn nghĩ là cô ở một góc nào đó xem hoạt động tiểu diễn chứ. Dạ Trạch Hạo gọi điện thoại cho cô cứ liên tục trong trạng thái bận máy, xe của Dạ Trạch Hạo cứ ở đó đợi, đợi Tô Lạc Lạc về xe, nhưng mà từ trưa đợi đến 2 giờ hơn cũng không thấy Tô Lạc Lạc về nữa, bọn họ chỉ còn cách rời khỏi Mà trong khoảng thời gian đó, gia trạch hạo cứ gọi điện cho cô liên tục, từ ban đầu là trong trạng thái bận máy, đến sau này là tắt điện thoại luôn. Gia trạch hạo lo đến nỗi điên người mất thôi. Tô lạc lạc, tại sao có thể biến mất mất rồi? Không lẽ cô có việc gấp phải rời đi, hay là cô đã xảy ra chuyện gì rồi? Gia trạch hạo về đến công ty, anh quyết định nếu như không tìm thấy tô lạc lạc, anh sẽ đi báo cảnh sát. Tuy nhiên, chị Mai khuyên anh vẫn nên chờ đợi. Rốt cuộc, Tô Lạc Lạc là người lớn, lại không phải trẻ con ba tuổi. Nói không chừng, cô thật sự có chuyện gì đó gấp gáp rời khỏi, mà không có thời gian chào một tiếng. Dạ trạch hào cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, mà anh biết, muốn kiếm thấy Tô Lạc Lạc, có một chỗ có thể đợi, đó là biệt thự của Long Dạ Tước. Lúc anh từ công ty trở về, vừa đúng lúc Long Dạ Tước dẫn Tô Lạc Lạc ra ngoài ăn cơm, vì vậy, xe của anh dừng trước cửa nhà Long Dạ Tước. Từ sáu giờ đến chín giờ, Long Dạ Tước dẫn Tô Lạc Lạc đón được hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ hiếu kỷ hôm nay, Long Dạ Tước đột nhiên rời khỏi. Long Dạ Tước chỉ có thể nói dối, nói có chuyện gấp, nhất định phải đi mới không cùng bọn trẻ nói gì mà rời khỏi mất rồi. Tô Lạc Lạc cũng tuyệt đối không để bọn trẻ biết hôm nay phát sinh chuyện gì. Được cái, hai đứa trẻ cũng dễ bị lừa, liền tin tưởng bọn họ luôn. Con vết thương của Long Dạ Tước bị quần áo che đi mất, bọn trẻ cũng nhìn không ra. Xe của Long Dạ Tước chạy trên con đường dài và dốc, cuối cùng cũng đến được cửa nhà biệt thự, mà chính lúc đó, trong bóng tối kế bên, đột nhiên có đèn pha sáng của xe phát lên. Tô Lạc Lạc nhìn thấy chiếc xe dừng kế bên, cô lập tức nhận ra, nói với Long Dạ Tước, "Dừng xe, tôi qua đó chào hỏi một tiếng." Long Dạ Tước đương nhiên biết đó là xe của ai, Không ngờ rằng lại dừng trước ngửa nhà anh, nó làm anh không có vui. Nhưng mà cũng phải dừng xe lại, tô lạc lạc nhanh chóng xuống xe, mà từ trong xe thể thao, thân hình của dạ trạch hạo nhanh chóng bước qua đó. Trong lúc tô lạc lạc vẫn chưa nói gì, anh đã vươn tay ra, một phát ôm lấy tô lạc lạc vào lòng. Em đi đâu? Ở bên tai cô hỏi đầy lo lắng. Tô lạc lạc cứng đờ người, không quen bị anh ta ôm như vậy. Hơn nữa, dạ trạch hạo dừng xúc ôm, khiến cổ sắp ngà thở. Trên xe, tô tiểu xâm và tô tiểu hinh cũng ổ lên một tiếng, không ngờ chú dạ lại ôm mami như vậy. Người đàn ông trên ghế lái cũng khuôn mặt hầm hầm, nhìn đôi ôm nhau, hai mắt phát ra tia lạnh tanh. Tô lạc lạc cũng có ý muốn giấu chuyện xảy ra hôm nay, cô vội cười, đẩy dạ trạch hạo. Tôi không sao. Buổi trưa tôi có việc gấp quá nên vội, không nói một tiếng với mọi người, thật xin lỗi. Dạ trạch hạo buông cô ra, đôi người long lanh nhìn chằm chằm, hiếu kỳ. Chuyện gấp gì mà khiến em đến một lời chào hỏi cũng không kịp nói? À, là chuyện của bọn trẻ, tôi lạc lạc chỉ có thể nói dối. Bọn trẻ làm sao? Dạ trạch hạo tức khắc lo lắng hỏi. Không có gì, là do tôi quá lo lắng làm lớn chuyện thôi. Xin lỗi, gia trạch hạo, anh về trước đi. Tôi lạc lạc nhìn anh ta đầy ái ngại. gia trạch hạo lại ôm cô lần nữa. Em dọa anh hết hồn, lần sau không được như thế nữa. Tôi lạc lạc cười, nhẹ nhàng đẩy anh ta ra. Được rồi, tôi không phải không có việc gì sao, mau đi về đi. gia trạch hạo thật sự nhẹ cả lòng, nhìn thấy cô không có vấn đề gì cả, đúng là khiến anh vui hơn bất cứ việc nào khác. Anh phát hiện bản thân thật sự vô cùng đè tâm đến cô gái này. Mai gặp lại. Dạ trạch hạo không hề muốn rời khỏi cô như vậy. Chú ra. Tôi tiểu hình kêu anh. Dạ trạch hạo nhìn hai đứa trẻ, nở nụ cười mà vẫy tay. Có thời gian thì đến nhà chú chơi nha. Dạ, tạm biệt chú. Dạ trạch hạo khởi động xe, lao xuống dốc. Tôi lạc lạc đứng nhìn xe anh rời khỏi, cô mới quay người. Lúc này, chỉ thấy cái cửa sát trước mặt tự động mở ra, cô vốn tính quay về xe, không ngờ anh ta đạp chân ga, tức khắc chạy vào trong, bỏ lại cô ở phía sau. Tô lạc lạc đơ ra, hình như anh ta giận rồi. Anh ta giận cái gì mới được? Chẳng lẽ vì vừa nãy cô nói chuyện mấy câu với dạ trạch hạo là anh ta nổi giận rồi sao? Tô lạc lạc chỉ còn cách tự đi vào đại sảnh, hai đứa nhỏ xót cô, vội chạy đến kéo tay cô. Mami! Tô Tiểu Sâm nhìn người đàn ông vừa đậu xe xong đi vào. Ba! Lần sau ba không được bỏ mami một mình ở cổng nữa. Long dạ tước dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tô lạc lạc, trong đó có ý cảnh cáo mà chỉ mỗi mình cô hiểu. Nhưng lại hứa với con trai. Ừ. Đi thôi nào, chúng ta lên lầu tắm rửa. Tô lạc lạc ngửi thấy bọn trẻ có mùi mồ hôi trên người, đi đến một nửa. Cô nhớ ra một cánh tay của lòng dạ tước bị thương, nhìn con trai nói. Tiểu sâm, hôm nay mami tắm cho con, được không? Tại sao ạ? Vì mami lâu lắm rồi, không tắm cho con, nên mami muốn tắm cho con thôi. Được thôi ạ. Tô tiểu sâm gật đầu đồng ý. Lòng dạ tước bị thương tay trái, nhưng khi tắm, anh sẽ vén tay áo lên, vẫn có khả năng bị con trai nhìn thấy, nên anh rất vui khi tô lạc lạc có hành vi thấu hiểu cho anh. Tôi lạc lạc tắm cho bọn trẻ sạch sẽ thơm tho, đưa vào phòng. Hôm nay, cả hai đứa đều chơi mệt quá rồi, tôi lạc lạc dỗ bọn nhỏ, hát ru cho chúng nghe. Chín giờ rưỡi thì đã dỗ cả hai ngủ say. Khi tôi lạc lạc bước ra, nhìn thấy trên ghế sofa, thân hình cao to tựa như vua bóng đêm vẫn đang ngồi ở đó. Không biết đang nghĩ gì. Anh còn không đi ngủ đi. Tô lạc lạc bước lên hỏi, trải qua chuyện hôm nay, cô không còn xem anh như không khí nữa. Vừa nãy, sao cô lại cho anh ta ôm cô? Cô không biết từ chối hay sao? Ánh mắt lòng dạ tước ngước nhìn cô có chút giận dữ. Tô lạc lạc chớp chớp mắt, giải thích. Đó là vì anh ta quan tâm tôi, cái ôm giữa những người bạn mà thôi. Cô cảm thấy là vậy, nhưng anh ta chưa chắc là tâm tư như vậy. Lòng dạ tước còn không hiểu lòng dạ của đàn ông hay sao? Tôi lạc là, là cảm thấy có chút tức cười. Anh để tâm như thế làm gì? Nói cứ như là anh ta đã là bạn trai của cô vậy. Anh ta đang ghen tuông hay sao? Nhưng giữa hai người bọn họ lại không hề có quan hệ gì với nhau cả. sắc mặt lòng dạ tước lập tức xà sầm lại, có chút khó coi, nhưng vẫn lạnh lùng hừ một tiếng. Nếu tôi nói tôi để tâm, sau này cô sẽ cự tuyệt cái ôm của người đàn ông khác đúng không? tôi lạc lạc ngây người ra cười khan một tiếng bản thân tôi còn không để tâm anh để tâm làm gì thân hình thon dài của long dạ tước đứng dậy bước từng bước đến trước mặt cô cúi người nhìn con gái chỉ cao đến ngực nói tôi nói qua rồi tôi sẽ lấy cô sau này cô sẽ làm vợ tôi cô nói xem tôi có nên để tâm hay không gương mặt nhỏ của tôi lạc lạc từ trắng chuyển sang đỏ Cô mở to mắt kinh ngạc nhìn khuôn mặt anh Tuấn của anh ta và nhất thời không biết phải nói gì, cho đến khi cô hít thở một hơi thật sâu mới lên tiếng. Tôi biết, anh quên mình cứu tôi, nhưng tôi chưa từng nghĩ qua sẽ gả cho anh cả. Khuôn mặt như điều khác của anh không biểu lộ biểu cảm gì, anh chỉ nhòe miệng cười. Bây giờ cô không muốn gả, không có nghĩa là sau này cô không muốn gả, cả đời này sẽ có một ngày nào đó... Cô sẽ muốn làm vợ tôi thôi. Tôi lạc lạc không biết anh ta lấy đâu ra cái sự tự tin này. Ngược lại, cô khá kiên định trả lời. Cả đời này, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần, không gả cho ai. Ánh mắt long dạ tước tối sầm đi một lúc, nhất thời không khí trầm lắng hẳn. Anh nghĩ cô có thái độ phản đối kết hôn đến thế, có phải nguyên nhân có liên quan đến xuất thân của cô không? Hay là tại có người ba như vậy khiến cô thất vọng hoàn toàn với đàn ông? Tột lạc lạc, cô phải hiểu rằng, không phải tất cả đàn ông trên thế giới này đều giống ba cô, lạnh lùng vô tình đến vậy, không đáng để tin tưởng. Ít xa khi gả cho tôi, tôi sẽ là một người chồng đúng tiêu chuẩn. Tôi lạc lạc cắn môi, không ngờ lại bị anh ta nhìn thấu. Anh đừng có phí công vô ích, dù gì thì tôi cũng sẽ không gả, không gả cho anh, và cũng không gả cho người đàn ông nào khác cả. Long gia tước nhìn cô, không muốn lên tiếng ép buộc. Anh biết, muốn ép cô ấy yêu anh vẫn còn quá sớm, còn anh cũng không vội, anh còn rất nhiều thời gian đợi cô rung động vì anh. Đến phòng của tôi đi, vết thương của tôi cần được bôi thuốc. Lòng dạ tước nói xong, anh quay người bước về phía phòng mình, tôi lạc lạc phản ứng chưa kịp, ngây ra một lúc mới đi theo. Tôi lạc lạc không ngờ, anh ta vừa bước vào phòng là lập tức cởi quần áo, cô trợn to mắt nhìn thấy anh ta vừa đi vừa cởi khuy áo sơ mi đen, sau đó anh ta trực tiếp cởi thẳng cả cái áo đi. trong căn phòng sáng đèn, anh để lộ ra thân trên rắn chắc quyến rũ, cơ ngực và cơ bụng đều rõ ràng từng múi, trông rất có sức sống mạnh mẽ. mặt tôi lạc lạc hơi nóng. ngày nào cũng ngắm nhìn cơ thể vạm vỡ đầy hoang dã của anh, thật không phải điều cô muốn. trên miếng gạc trên tay long dạ tước vẫn còn vệt máu, tốt lạc lạc lo lắng hỏi ngay. Sao lại chảy máu nữa rồi? Không có gì, cô cầm lấy kéo, cắt cái băng gạc ra đi. Long Dạ Tước không thấy có vấn đề gì cả, đồng thời nói cho cô biết vị trí của hộp thuốc. Tô Lạc Lạc nhanh chóng lấy hộp thuốc qua, ngồi kế bên anh, nhẹ nhàng, cố gắng hết sức thận trọng không làm anh ta đau, cắt băng vết thương, tuy là lông mày của anh không nhăn, nhưng mà đôi lông mày cô nhăn lại một đống. Anh không đau, cô cũng đau dùm anh ta. Cuối cùng Cắt xong băng gạc, chỉ thấy bông cầm máu cũng biến thành màu đỏ, tôi lạc lạc nhíu môi. Có cần lấy luôn băng cầm máu ra không? Không cần, cô trực tiếp đổ nước thuốc vào là được rồi. Lòng dạ tước lên tiếng, vết thương giống như thế này của anh cần phải may chỉ cầm máu, nhưng mà lúc trước quá hấp tấp, vì vậy chỉ có thể cưỡng chế ngừng máu thôi. Băng bó vết thương lần nữa, lần này băng bó đẹp hơn. Tôi lạc lạc thấy thời gian cũng đã đến mười rưỡi, cô có chút mệt. Cô nghiêng người đi dọn dẹp hộp thuốc. Đột nhiên, cổ của cô rơi xuống một sợi dây chuyền đá kim cương trắng, lắc lư trước mắt của lòng dạ tước. Bóng chốc, sắc mặt của anh ta tối đi mấy phần. Anh nhớ, đó là sợi dây chuyền dạ trạch hạo tặng cô. Tuy là anh không nhìn kỹ, nhưng mà anh nhìn sơ thì có cảm giác chính là sợi dây chuyền này, vốn dĩ trên cổ cô không có gì hết cơ mà. Bàn tay lớn của anh nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ cô, khẩu khí lập tức không thiện ý chất vấn. Đây là ai tặng? Tốt lạc lạc lập tức giữ chặt lấy tay anh, sợ anh sẽ làm đứt mất. Đây là bạn tôi. Sa chạch hạo tặng sao? Rọng lòng dạ tước lạnh đi mấy phần, tốt lạc lạc vội lấy tay của anh ra. Anh bỏ ra trước được không? Đừng giật đứt. Bảo vệ giữ gìn cẩn thận vậy, xem ra cô rất là thích nhỉ? khẩu khí của người đàn ông bắt đầu nguy hiểm, tim của tôi lạc lạc, lập tức vừa lo vừa sợ. người đàn ông này thật sự muốn kéo đứt hay sao? lòng dạ tước không thực sự muốn kéo, vì anh lo cho cái cổ nhỏ mảnh mai của cô bị đau, tuy là anh rất muốn làm vậy. ngày mai lúc cô đi gặp hắn, thì trả cho hắn tất cả những đồ thuộc về hắn, cô không được nhận nước lòng dạ tước giống như người chồng bá đạo mệnh lệnh cho cô, cuối cùng. Còn nói một câu, cô muốn cái gì tôi có thể tặng cho cô. Tôi lạc lạc lắc đầu, tôi cái gì cũng không cần, tôi sẽ trả lại cho anh ta. Quà của tôi tặng đâu? Ở, ở trong phòng, ngày mai đeo lên cái sợi dây chuyền mà tôi tặng. Long dạ tước bá đạo nói, anh ngủ sớm chút đi, tôi về phòng đây. Tôi lạc lạc không muốn ở đó cùng anh ta nữa, đứng dậy rời khỏi, cô vừa đến cửa lòng dạ tước trầm giọng nói theo. ghi nhớ, ngày mai nói với dạ trạch hạo từ chức. tôi lạc lạc nghĩ đến công việc tốt như vậy sắp mất đi, cô thấy có chút tiếc. cô quay đầu thương lượng với lòng dạ tước. anh có thể nào đổi yêu cầu khác được không? ví dụ như là anh có thể để tôi đồng ý chuyện khác đi. không muốn từ chức. người đàn ông nào đó ngữ khí bắt đầu nguy hiểm. tôi cần một công việc. được. Tôi cho cô hai lựa chọn. Thứ nhất, từ chức công việc. Thứ hai, kết hôn với tôi. Hai chọn một. Tôi lạc lạc đứng trước cửa, mà thân hình cứng đơ, khuôn mặt của cô lút qua một chút sợ hãi. Nhanh chóng nói. Vậy... Vẫn là từ chức thì hơn. Nói xong, thì nhanh chóng đóng cửa rồi đi. Sau lưng, sắc mặt của người đàn ông tiếp tục âm u khó coi. Để cô gả cho anh, có cần phải chê bai đến vậy không? Tô Lạc Lạc về đến phòng, hít một hơi dài, thấy thực sự tiếc, cô sắp phải bỏ một phần công việc vừa nhẹ nhàng vừa lương cao, hơn nữa, ngày mai Dạ Trạch Hạo có đồng ý để cô đi không, vẫn chưa nhất định nữa. Tô Lạc Lạc quá mệt, cô nằm xuống giường, tìm thấy cái gối liền ngủ luôn. Sáng sớm, Tô Lạc Lạc bị đồng hồ sinh học của bản thân làm thức tỉnh, cô nhìn một cái, 7 giờ rưỡi, cô vốn dĩ muốn tiếp tục nhắm mắt một chút. Nhưng nghĩ đến hôm nay, vẫn phải đi tìm dạ trạch hạo xin từ chức, cô ngủ không được nữa. Cô dậy đi làm vệ sinh, rồi đi đến phòng gọi hai đứa trẻ dậy, đưa bọn nó đến bãi cỏ để tập thể dục. Bọn trẻ cũng làm rất già hình ra dáng, dễ thương cực kỳ. Tôi lạc lạc đang xoay eo, lúc đó tôi tiểu hình hung phấn chỉ. Ba kia. Tôi lạc lạc ngẩng đầu, thì thấy ở lan can của lầu hai, lòng dạ tước đứng đó, một đôi lông mày sâu thẳm. Nhìn sang hướng này, tôi lạc lạc lập tức xấu hổ. Vừa rồi, dẫn đầu bọn trẻ làm động tác thể dục, nhanh chóng thu lại. Ở trước mặt người đàn ông này, cô vẫn không thể buông lòng bản thân. Lòng dạ tước xuống lầu, ánh mắt tôi lạc lạc nhìn sang cánh tay bị thương của anh. Lúc đó, tôi tiểu hình nhảy lên muốn được ôm, tôi lạc lạc nhanh chóng ôm lấy con gái. Tiểu hình, trong thời gian này, không được đòi ba bế nữa, cánh tay của ba bị thương thật sao ạ? tô tiểu hình lập tức lo lắng nhìn sang ba, long dạ tức cười nói, không sao, con có muốn ta bế thì ta vẫn có thể bế con. không được, anh không muốn cánh tay này của anh khỏe lại hay sao? tô lạc lạc có chút tức giận nhìn chừng chừng anh, cái vết thương nhỏ nhặt này có cái gì đâu? tôi cũng không những có thể bế được con gái, tôi cũng có thể bế được cả cô đấy. người đàn ông tự tin mà nhủn miệng cười. Tô lạc lạc số hổ nhìn anh. Lúc đó, giọng chị Trương truyền đến. Tô tiểu thư, điện thoại của cô kêu. Tô lạc lạc nghĩ, khẳng định là Dạ Trạch Hạo gọi đến. Ánh mắt long dạ tước sâu xa mà rơi trên người cô, án chỉ cô đừng quên đề cập chuyện từ trước. Tô lạc lạc nhanh chóng chạy đến đại sảnh nghe điện thoại. Quả nhiên là điện thoại của Dạ Trạch Hạo. Alo, Tô lạc lạc nghe. Hôm nay có thời gian qua chỗ anh không? Dạ trạch hạo không hề mệnh lệnh mà có chút thất giọng hỏi. Ừ, um, tôi bây giờ qua đó tìm anh. Tô lạc lạc trả lời. Lúc đó ngư khí của dạ trạch hạo rõ ràng vui lên một chút. Thật sao? Vậy đến đi, anh đợi em. Tô lạc lạc cầm điện thoại, nhìn ba cha con chơi đùa trên bãi cỏ, cô bước về hướng của biệt thự. Tô lạc lạc trên đường chạy đến cửa nhà dạ trạch hạo, cô ấn chuông cửa, cửa lập tức mở cho cô. Tôi lạc lạc đi vào trong đại sảnh, dạ trạch hạo ngồi ở đó, giống như vừa mới ngủ dậy. Anh tối qua lại chơi game suốt đêm hay sao? Tôi lạc lạc có chút thương cảm, lại thấy phiền não mà đi đến bên cạnh anh. Càng tiếp cận cuộc sống sinh hoạt của dạ trạch hạo, mới phát hiện người đàn ông có vẻ ngoài đẹp đẽ này, thực sự sinh hoạt rất lộn xộn. Anh không biết quan tâm đến bản thân, cũng không biết chăm sóc cho bản thân. Cả ba bữa cũng sinh hoạt không đúng giờ giấc. Sinh hoạt không hề có quy tắc gì cả. Không phải, xem kịch bản, phim mới của anh sắp bắt đầu quay. Dạ chạy hạo nói xong, nhìn cô mỉm cười, nói, nấu bữa sáng cho anh được không? Tô lạc lạc gợt đầu. Được, anh đợi đấy. Tô lạc lạc đi vào trong bếp, ánh mắt dạ chảy hạo theo qua đó, trong mắt toàn là sắc màu của sự ấm áp và phụ thuộc. Anh thật sự rất thích cảm giác có một người phụ nữ trong nhà. Giống như nơi này, không còn là nơi chỉ để về ngủ nữa, mà nó đích thị là nhà. Tô Lạc Lạc nấu xong há cảo đông lạnh để trước mặt anh, ngồi ngay đối diện, bắt đầu đang do dự, nên nói lý do từ trước như thế nào đây? Tô Lạc Lạc, không có em, anh biết phải làm sao đây? Dạ trạch hạo vừa ăn sùi cảo hơi nóng phỏng miệng, vừa nhìn cô nói. Tô Lạc Lạc ngây người ra, nhìn anh ta, lên tiếng. Nếu không có tôi... Anh càng phải sống tốt hơn nữa, tìm một người trợ lý sinh hoạt ngày lo cho anh ba cử. Anh không cần người phụ nữ khác, anh chỉ cần em thôi, có một mình em là đủ. Dạ trạch hạo có chút kiêu ngạo trả lời. Tôi lạc lạc cắn môi, nhìn anh ta nói. Anh mau ăn đi. Cô dự định đợi anh ta ăn xong mới nói, nếu không anh ta chắc chắn ngay cả đến cái này cũng không chịu ngoan ngoãn ăn hết. Gia Trạch hạo mất gần 20 phút mới ăn xong, tôi lạc lạc đứng dậy dọn dẹp chén đĩa vào bếp. Khi đi ra, Gia Trạch hạo đưa cho cô. Nhắn hiệu hôm qua anh làm người đại diện, có chuẩn bị một phần quà cho em, nhận lấy đi. Tôi lạc lạc chớp chớp mắt, cười một cái. Tôi không thể nhận. Có gì mà không thể nhận, sau này những nhắn hiệu mà anh làm, thế nào người ta cũng sẽ phần quà cho em thôi. Gia Trạch hạo cười nói. Đây là đối đãi đặc biệt dành riêng cho cô." tôi Lạc Lạc thở dài trong lòng, cô ngồi về phía đối diện anh, ánh mắt nhìn anh rất nghiêm túc và cuối cùng cũng nói ra. "Dạ Trạch Hạo, tôi muốn từ chức." Gương mặt Dạ Trạch Hạo bất ngờ, đôi mắt sáng nhìn cô. "Em nói gì cơ?" "Bọn trẻ sắp nghỉ hè rồi, tôi muốn dành thời gian để ở bên bọn chúng." tôi Lạc Lạc chỉ có thể nghĩ đến lý do này thôi, hơn nữa Lý do này hoàn toàn hợp lý và đủ sức thuyết phục. Dạ trạch hạo cười ngay tức khắc. Em chỉ muốn cùng bọn trẻ vui hết hè thôi sao? Từ trước làm gì? Anh cho em nghỉ phép là được. Tôi lạc lạc không muốn nghỉ phép, mà là thực sự nghỉ việc. Nếu không, sẽ không đối diện được với lòng dạ tước mất. Không, tôi vẫn cứ từ trước thôi. Khoảng thời gian này, rất cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội làm việc, còn tặng tôi rất nhiều món quà đến vậy. Tôi lạc lạc chân thành cảm thích anh ta. Thần thái của cô quá nghiêm túc, khiến cho Long dạ tước phát hoảng. Anh nhìn cô, chỉ có thể nói cứng. Anh sẽ không để em đi đâu. Chúng ta ký hợp đồng 5 năm. Em nên nhớ là nếu nghỉ việc, em sẽ vi phạm hợp đồng. Tôi lạc lạc chỉ có thể cầu xin anh ta. Dạ trạch hạo, tôi xin anh đấy được không? Nếu anh thật sự muốn tôi bồi thường tiền hủy hợp đồng... Giờ trong tay tôi chỉ có 300.000 ngàn tệ, tôi sẽ bồi thưởng hết cho anh. Dạ trạch hạo mắt trận to, cô ấy thả bồi thường phí hủy hợp đồng để được từ chức. Điều này khiến sắc mặt anh lập tức khó coi. Em hoàn toàn không phải việc muốn cùng bọn trẻ trải qua mùa hè mà muốn nghỉ phải không? Có phải Long Dạ Tước muốn em từ chức? Tôi lạc lạc đưa ra vài giây, chỉ có thể gật đầu. Đúng vậy, tôi hứa với anh ấy rồi, sẽ nghỉ công việc. Nhưng rõ ràng, em nói em không thích anh ta. Già trạch hạo nghiêm túc chất vấn, tôi lạc lạc thở một hơi dài. Bất luận thế nào, tôi đều phải nghỉ công việc này. Ngày mai, tôi sẽ không đến làm việc nữa đâu. Nói xong, cô lại nghĩ ra điều gì, vội từ trên cổ áo tháo ra sợi dây chuyển ra, để trên mặt bàn. Cái này cũng trả cho anh. Tôi lạc lạc, em... Già trạch hạo có chút hoảng... Em nhất định phải đi hay sao? Tôi lạc lạc hít thở sâu, nói. Xin lỗi, tôi biết làm vậy gây ra bất tiện cho anh. Nhưng thật sự, tôi ở bên cạnh anh cũng không thực sự quan trọng lắm. Những việc giống như thế, bất cứ người trợ lý nào ở bên anh đều có thể thay thế cho tôi hoàn thành. Tôi ở bên anh thực tế là dư thừa. gia trạch hạo tức khắc đứng dậy, gương mặt anh Tuấn giận dữ hét nhỏ. Em không hề dư thừa. Vị trí của em trong lòng anh... Là không ai có thể thay thế được cả Tô lạc lạc chớp mắt Nhìn anh đầy bất ngờ Đừng rời khỏi anh có được không Già trạch hạo nắm lấy tay cô Giọng năn nỉ vô cùng nhẹ nhàng Tốt lạc lạc dĩ nhiên không nhẫn tâm cự tuyệt Nhưng bây giờ Cô cũng đang trong tình cảnh khó xử Cuối cùng vẫn phải nói một cách dứt khoát Xin lỗi giả trạch hạo Nói xong Tốt lạc lạc vùng khỏi tay anh Bước nhanh ra phía cửa Bước ra khỏi cửa lớn quay về phía vườn hoa. Tô Lạc Lạc, anh thích em. Đột nhiên phía sau truyền đến câu tỏ tình xé rụi gan, bước chân Tô Lạc Lạc khựng lại, cô quay đầu, nhìn người đàn ông đuổi theo ra từ đại sảnh, bóng người Dạ Trạch Hạo đổ dưới ánh nắng, hoàn mỹ tựa như thần tiên. Tuy nhiên, lúc này đây, toàn thân anh toát ra cảm giác ưu tú, ánh mắt rơi trên người cô vô cùng tình cảm, tràn đầy tình yêu thương và nỗi bi thương. Tim của Tô Lạc Lạc tập nhanh liên hồi. Lần đầu tiên, cô bị đàn ông tỏ tình sâu lắng đến vậy, nhưng cô lại không thể tiếp nhận tình cảm này. Xin lỗi. Tô Lạc Lạc lắc đầu, quay người, tiếp tục bước đi. Phía sau, gia trạch khảo đứng nhìn thân hình cô rời khỏi, cương mặt anh Tuấn lướt qua sự tổn thương. Anh dựa vào cửa, thở hắt ra. Không, anh sẽ không buông tay như vậy. Anh biết, Tô Lạc Lạc chỉ là bị long dạ tước uy hiếp. Cô không phải thực sự tuyệt tình rời khỏi đâu. Anh sẽ khiến em quay về bên anh. Dạ trạch hạo nghiến răng nói, tôi lạc lạc từng bước đi về phía biệt thự nhà long dạ tước. Cô rõ ràng chỉ là nói phải câu với dạ trạch hạo thôi, nhưng tại sao toàn thân cô đều tự như mất hết sức lực vậy? Cô chỉ là không nhận tâm khiến một người đàn ông thất vọng đến thế mà thôi. Gì cơ? Không nữa à? Bất chợt. Một giọng nam từ trên đỉnh đầu ụp xuống. Tôi lạc lạc ngẩng đầu, thấy lòng dạ tước đứng quanh tay, dựa vào cột trụ ở phía ngoài cửa lớn, thân hình đẹp bất phàm, tự như một bức tượng kiêu khác vậy. Tôi lạc lạc vội thả lỏng biểu cảm khuôn mặt. Không có. Lòng dạ tước không tin. Vừa rồi thấy cả khuôn mặt cô thất thần, cúi đầu chán nản vậy, rõ ràng là đang cảm thấy rất lạc lõng thất vọng. Tôi lạc lạc, tôi cảnh cáo cô. Trong tim cô ngoài tôi và các con, không được có thêm một người dư thừa nào nữa. Lòng dạ tước khóa chặt mày ngài, tựa như vương tước ra lệnh cho nô lệ. Tôi lạc lạc nhìn anh có chút vô vị. Trong tim tôi, chỉ có các con, không có người khác. Dĩ nhiên, cũng không bao gồm anh ta. Lúc này, sắc mặt anh ta càng xa xầm khó đoán. Các con đâu? Ở trên lầu xem phim. Tôi lạc lạc đưa ra, ngấm nghĩ... Cũng cảm thấy nên cho bọn trẻ xem phim một ít hoạt hình. Cô có biết nấu cơm không? Biết chứ. Tôi lạc lạc gật đầu. Vậy được, sau này bữa sáng của tôi và các con đều giao cho cô cả. Hả? Cái gì? Để tránh việc, cô cả ngày cảm thấy vô vị không có gì làm. Sau này, cô ở nhà làm việc, tôi có thể cố định mỗi tháng cho tiền lương cho cô. Lòng dạ tước làm thế là để thứ nhất cho cô có việc làm, thứ hai có một phần tiền lương. Tôi lạc lạc cứng họng nhìn anh, anh ta xem cô là bảo mẫu rồi sao? Đương nhiên, chăm sóc các con thì cô hoàn toàn cam tâm tình nguyện, nhưng còn phải chăm sóc cả anh ta, cô lại có chút không mặn mà. Dạ trạch hạo cho cô bao nhiêu tiền lương, tôi sẽ cho cô nhiều hơn mức của anh ta, nên cô không có gì phải oán than nữa đâu tôi lạc lạc lại cứng họng lần nữa nhếch mày anh ta cho tôi một trăm ngàn tệ một tháng vậy tôi cho cô một trăm năm mươi ngàn tệ thôi được rồi tôi không lấy của anh tôi lạc lạc lắc đầu chăm sóc các con là trách nhiệm của cô anh chỉ cần phụ trách lo chi phí ăn ở của chúng tôi là được lòng dạ tước sốc hết mấy giây người phụ nữ này thật sự không muốn lấy tiền cô cảm thấy tôi cho ít hay sao Lòng giả tước không tin rằng, cô không phải người tham tiền. Tôi lạc lạc lập tức nghiêm túc mà nhìn anh một cái. Không phải, tôi chỉ cảm thấy, ăn của anh, ở nhà của anh là đủ rồi, không cần tiền công. Hơn nữa, chăm sóc con cái là chức trách của tôi. Lòng giả tước bị nói đến không biết nói gì nữa, anh muốn đối tốt với cô một chút, cô lại cự tuyệt. Được, từ bây giờ trở đi, cái nhà này giao cho cô. Lòng dạo tức huyền khóe miệng cười mãn nguyện, chỉ cần cô ngoan ngoãn mà ở gần anh là được. Tô Lạc Lạc ngược lại rất thấy nhẹ nhóm. Bây giờ, cô có thể yên tâm ở cùng bọn trẻ. Hơn nữa, không cần lo lắng chỗ ở. Tô Ngữ Phủ sáng sớm nhận được điện thoại của Tiểu Băng, kêu cô qua đón. Tô Ngữ Phủ vẫn chưa biết kế hoạch bắt cóc của Tô Lạc Lạc đã thất bại. Cô lập tức từ nhà đi ra, theo chân Tiểu Băng đi vào trong một cái nhà dân. Cô vừa vào thì nhìn thấy trong đại sảnh, hoặc ngồi, hoặc đang nằm bốn năm người, mà bốn năm người này lại là nhóm người cô kêu đi bắt cóc tô lạc lạc. Đôi mắt đẹp của tô ngữ phù mở to ra mấy phần. Chuyện này là như thế nào? Tiểu thư, cô rốt cuộc kêu chúng tôi bắt cóc cái người con gái đó là người như thế nào vậy? Bên cạnh cô ta, làm sao lại có người đàn ông lợi hại như thế? Làm anh em chúng tôi tàn phế hết rồi. Tên thủ lĩnh, Luca với một cái tay băng bó, nằm trên ghế tức hồng học mà hỏi. Cái gì? Các người bắt cóc rồi, nhưng mà không thành công. Cô ta được cứu rồi sao? Tô ngữ phù trừng mắt, có chút tức giận chất vấn hỏi. Chúng tôi vốn dĩ đã thành công bắt cóc cô ta đến nơi chúng tôi chuẩn bị trước, nhưng không biết vì sao chúng tôi vừa đến... Lập tức có một chiếc xe sang trọng của người đàn ông xuất hiện. Người đàn ông đó thật sự là có thân thủ của đặc chủng binh vậy. Chúng tôi năm người cùng lên, cũng không đánh lại hắn. Cô xem anh em bọn tôi, người nào cũng bị thương tích đầy người. Luca nghĩ đến lòng dạ tước, liền dùng mình. Tô ngữ phù trong lòng thầm chửi một tiếng phế vật Nhìn thân hình đầy cơ bắp, khuôn mặt lại đầy hung tợn Thế mà không thể bắt bóc được tô lạc lạc. Cô chỉ còn có thể dồn ép lại cương giận. Là người như thế nào cứu cô ta? Là một người đàn ông cao to đẹp trai, tôi cảm thấy có chút quen mắt, hình như ở đâu thấy anh ta rồi, nhất định là người có thân phận. Trong điện thoại của Tô Ngữ Phù có lưu hình ảnh của Long Dạ Tước, cô nhanh chóng lật ra xem, hỏi bọn họ. Đây, có phải là anh ta không? Đúng, đúng, đúng, đúng, chính là anh ta, chính là một mình anh ta đã thương năm anh em chúng tôi, ai ra tay của tôi. Tô ngữ phù sắc mặt kinh hãi, không ngờ đến mắt cóc tôi lạc lạc không thành, lại còn kéo lòng dạ tước đến cứu, lòng dạ tước thật sự quan tâm đến cô ta. Nếu đã như vậy, chuyện không thể hoàn thành, tôi không cần đặt cọc nữa. Tô ngữ phù chỉ có thể nuốt cục tức mà nói. Tiểu thư, tiền thuốc men của anh em tôi, cô cũng nên bồi thường một chút đi chứ. Các người còn muốn như thế nào? Cô nhất định phải chi thêm 500 tệ. Các người... Tiểu thư, nếu như cô không làm như vậy, thì chúng tôi có thể sẽ bán đứng cô đấy. Sắc mặt của tô ngữ phù bỗng chốc biến sắc. Tiền thì cô có rồi, nhưng mà cô tuyệt đối không thể để long dạ tước biết cô làm vậy. Nếu không, đối với cả nhà họ tô đã bất lợi. Cô vội nói. Được, tôi có thể cho các người, nhưng các người nhất định phải giữ mồm giữ miệng. Được, buổi chiều mà chuyển tiền tới, chúng tôi sẽ bảo mật. Tô ngữ phù đi rồi. Một người anh em khác hỏi tên thủ lĩnh. Đại ca, chúng ta không phải đã ban đứng cô ta rồi sao? Cầm miệng. Loại đại tiểu thư giống cô, có thể lừa tiền được thì lừa. Tên thủ lĩnh hứa một tiếng. Lúc tô ngữ phủ đi ra, tức đến nắm chặt nắm đấm. Tốt lạc lạc lại được Long Dạ tước cứu. Điều này có nghĩa tình cảm của bọn họ không hề bị đổ vỡ. Ngược lại càng nồng thắm hơn. Ngữ phù. Cô từ đâu kiếm ra một đám phế vật vậy, đến bắt cóc một người cũng không xong, còn tốn của tôi một triệu tệ. Tô ngữ phù tức hồng hộc mà quay ra mắng bạn thân. Tiểu băng không biết nói gì, vốn tưởng đám người này không tồi, nhưng ai ngờ lại đụng phải long dạ tước. Xem ra long dạ tước rất biết đánh nhau. Tiểu băng cũng chỉ biết cười gượng một tiếng. Tô ngữ phù tức đến rậm chân, lăng lực của long dạ tước cô rất là rõ cái người đàn ông này là thiên tài kinh doanh lại giỏi văn võ nữa, chứ thứ gì cũng đỉnh cả. bây giờ thì xong rồi, tôi sau này muốn đối phó với tôi lạc lạc, cô ta nhất định sẽ đề phòng. tô ngữ phủ cắn môi, khuôn mặt không can tâm. cha của cậu thật sự không muốn nhận lại cô ta sao? ba mình hận cô ta đến tận xương cốt. tô ngữ phủ trong lòng cười nhạt, tiểu thư nhà họ tô từ trước đến giờ chỉ có một mình người là cô, tôi lạc lạc căn bản không xứng. chiều ngày hôm đó tôi lạc lạc ở nhà cùng hai đứa con, chăm chú giúp bọn nó làm thủ công, vẽ tranh, tô màu, bọn trẻ rất vui mà trải qua một buổi. thứ hai tôi lạc lạc cùng long dạ tước đưa bọn trẻ đến trường, bọn trẻ đều ở trong trường ăn cơm sáng, tôi lạc lạc về lại xe, đang không biết nên dùng cơm sáng như thế nào. cùng tôi ăn cơm sáng, ăn xong cơm sáng. Cùng tôi đi bệnh viện. Người đàn ông kế bên đột nhiên lên tiếng. Tôi lạc lạc lập tức nhìn sang cánh tay của anh. Vết thương của anh sao rồi? Vết thương quá sâu, vẫn phải đi khâu vài mũi. Tôi lạc lạc cũng lập tức lo lắng, nhanh chóng gật đầu. Được, tôi cùng anh đi bệnh viện. Lòng dạ tước thấy khuôn mặt nhỏ của cô lộ ra vẻ lo lắng. Trong mắt lóe ra một ý cười. Xem ra sau này rảnh quá thì cũng nên vì cô nhận thêm nhiều vết thương chút, có vẻ rất hữu dụng. Ở một nhà hàng gần đó ăn xong cơm sáng tí đi bệnh viện, nhà họ Long có đầu tư vài cái bệnh viện tư nhân, quy mô rất lớn, Tô Lạc Lạc cùng Long Dạ Tước đi đến cái gần nhất. Ngồi ở vị trí phòng trị liệu, do một bác sĩ nữ tích thân thay anh kiểm tra, Tô Lạc Lạc thì đứng một bên, nhìn bác sĩ từng chút một gắp những găng bạc nhuốm máu ra, cô cảm thấy lạnh cả sống lưng, hơn nữa cô cũng không dám nhìn thẳng vào chỗ vết thương của anh nhưng mà cô lại hiếu kỳ không yên tâm mà cứ nhìn trầm trầm vào vết thương vì vậy biểu cảm của cô rất phong phú hàng mi long giãn tước lạnh lùng cứ híp lại cánh tay không hề né tránh và run rẩy còn ánh nhìn của anh lại nhìn trầm trầm khuôn mặt của tô lạc lạc cực kỳ hứng thú nhìn cô một lúc thì cắn răng một lúc thì nhắm mắt một lúc thì đến gần nhìn kỹ thật giống như một đứa trẻ ngây thơ lòng dạ tước đột nhiên nói với cô qua đây Tôi có lời muốn nói. Tôi lạc lạc lập tức nghiêng người đến gần anh, bất ngờ khuôn mặt bị anh ta hôn lấy. Tôi lạc lạc nhanh chóng đứng dậy, má bỗng chốc đỏ hồng nhìn chừng chừng anh. Cái người đàn ông này thật xấu xa, đang khâu kim mà vẫn còn làm loạn. Long dạ tước nhảm miệng cười, cười có chút tà khí. Tôi lạc lạc thấy vậy, nhìn anh đang bị khâu kim, cô không thèm tính toán với anh. Nhưng sau này, mấy cái bị lừa như vậy, cô tuyệt đối không mắc phải. Tô Lạc Lạc cùng Long Giã Tước đã may xong vết thương. Họ cùng nhau đi ra khỏi bệnh viện. Long Giã Tước bất ngờ nhớ ra một cái gì đó, bàn tay lớn đột nhiên đưa về phía cổ cô. Tô Lạc Lạc giật mình né tránh, ngón tay anh chỉ sờ đúng làn da trắng nõn nà của cô, không mò chúng sợi dây chuyền. Sắc mặt anh tức khắc không vui. Tôi không phải nói, hôm nay cô phải đeo sợi dây chuyền mà tôi tặng rồi sao, sao lại không đeo? tôi lạc lạc đưa tay lên che phần xương đòn tôi không đeo đâu lỡ như bị giật mất thì sao long dạ tước nghe xong cũng hết giận mà lại thấy buồn cười bị giật mất thì tôi lại mua sợi dây khác cho cô tôi lạc lạc lắc đầu thôi tôi không muốn đâu ánh mắt của long dạ tước lại xa sầm đi vài phần hình như tâm trạng của anh có thể bị mỗi câu nói của cô dẫn dắt cô nói câu thuận tay anh sẽ thấy vui Cô nếu nói câu không dễ nghe, anh sẽ thấy tức giận ngay lập tức. Cái cảm giác này thực sự là không vui vẻ gì cả, nhưng lại không còn cách nào khác. Tiếp sau đây, chúng ta phải đi đâu? Tôi lạc lạc hiếu kỳ hỏi. Anh có cần đến công ty làm việc không? Hôm nay, tôi tự cho bản thân nghỉ phép. Cô muốn làm gì? Tôi không muốn làm gì cả. Tôi chỉ muốn về nhà. Ở nhà còn rất nhiều việc phải làm. Được thôi, hôm nay tôi sẽ ở nhà cùng cô. Đi siêu thị mua rau, để trưa nay tôi thưởng thức tài nghệ nấu nướng của cô. Long dạ tước nói với tâm trạng vui vẻ. Tôi lạc là quay đầu nhìn anh ta, nghĩ đến bình thường anh ta đều ăn những món nhà hàng cao cấp, miệng nhất định là đã bị nuông chiều hư. Cô phòng má nói. Có thể sẽ khiến anh thất vọng đấy. Thử rồi thì mới biết chứ. Đôi người sâu thẳm của anh dịch truyền, như thể có một tình cảm dịu dàng xuất hiện trong đó. Đôi mắt trong vắt của tốt lạc lạc chạm với ánh nhìn của anh, cô vội né tránh, không biết tại sao, nhưng cô không dám nhìn sâu vào mắt anh ta. Tuy tiếp xúc cùng anh ta một thời gian, nhưng những trải nghiệm trước kia, nếu bây giờ cũng được xem là không đánh không quen vậy. Đặc biệt là việc hôm qua anh bất chấp nguy hiểm cứu cô khỏi tay bọn bắt cóc, cái cảm giác từ trong tuyệt vọng sinh ra ánh sáng của hy vọng khiến cả đời này cô khó mà quên được. Khoảnh khắc thấy anh xuất hiện, vào lúc sinh mạng ngàn cân treo sợi tóc, anh trông thật sự rất oai, nhưng mà chỉ là cảm giác cảm kích vô cùng mà thôi. Ngoài ra, bây giờ tôi lạc lạc đối với anh cũng không có cảm giác nào khác cả. Về đến trung tâm thương mại gần biệt thự, tôi lạc lạc đẩy xe đẩy, ở khu vực sau, chọn thức ăn dùng cho bữa trưa, những món mà cô biết làm chỉ là loại món ăn gia đình mà thôi, hơn nữa cô còn có chút căng thẳng. Vì phải làm thức ăn cho người như Long Giã Tước. Thế nên, cô chỉ nghĩ đến việc làm sao để nấu ăn ngon hơn, sau đó nghĩ như vậy khiến cả người cô ngơ ra, không biết phải mua gì nữa. Tôi lạc lạc lựa hết nửa tiếng, cuối cùng mới lựa xong. Lúc này cũng mới chỉ khoảng 10 giờ sáng, khi tính tiền thì Long dạ Tước đưa ra thẻ ngân hàng nhanh hơn cô một bước. Tôi lạc lạc nhìn về phía anh ấy, Long Dạ Tước nói theo kiểu đương nhiên. Là cô nói... Phí sinh hoạt, đều để tôi lo còn gì? Tôi lạc lạc không có phản bác gì cả. Lúc này, bên cạnh có một người đàn ông trung niên rất kích động quay người qua nói. Anh là Long Dạ Tước tiên sinh phải không? Câu này khiến cho hàng ngũ những người đang đứng xếp hàng ở bên cạnh vỡ ồ. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn sang. Long Dạ Tước, không phải là người đàn ông giàu có nhất thành phố này sao? Danh tiếng của Long Dạ Tước không hề thua bất cứ minh tinh nào. Tuy bị nhận ra, nhưng Long Giã Tước chỉ cười bình thản, nhìn người đàn ông đó gật đầu tỏ phép lịch sự, sau đó dẫn Tô Lạc Lạc rời khỏi. Tô Lạc Lạc cảm thấy ánh mắt xung quanh đều vây lấy cô, cô thầm mắc cỡ. Tại sao ở cùng với Long dạ Tước? Cũng có thể trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn vậy nhỉ? Đi thẳng một mạch ra khỏi cửa lớn, Tô Lạc Lạc mới ngẩng đầu nhìn anh ta, nói đến ngũ quan, anh không thua bất cứ bình tinh nào cả, nói đến khí chất. Và tiền tài, càng không cần phải bản thêm. Thế nên, người đàn ông này có thể nổi tiếng, cũng là chuyện đương nhiên. Thế, chuyện như thế, anh thường gặp lắm nhỉ? Tô Lạc Lạc ngồi trên xe tò mò hỏi một câu. Tôi rất ít khi xuất hiện ở nơi đông người. Lòng dạ tước ngồi vào ghế lái, vui vẻ trả lời cô. Tô Lạc Lạc chớp chớp đôi mắt to. Anh không đi siêu thị à? Một năm, không đi quá mười lần. Tô Lạc Lạc thầm kinh ngạc. Xem ra được đi trung tâm thương mại một lần với anh ta, quá là vinh hạnh rồi còn gì. Đến biệt thự, tôi lạc lạc xách túi rau đi vào nhà bếp, thấy thời gian còn sớm, cô đi lên lầu lấy iPad của cô xuống, trực tiếp tìm kiếm cách dạy làm món ăn. Lòng dạ tước thì vào thư phòng giải quyết công việc. Vào buổi trưa yên tĩnh, lòng tốt lạc lạc cũng chưa bao giờ nhàn nhã thanh tản đến vậy. Hình như thời gian thoát cái, nhiều ra rất nhiều. Ngày trước. Cô cứ phải nghĩ cho bọn trẻ có cuộc sống tốt hơn, đi làm, kiếm tiền, suốt ngày chỉ tìm cách, có việc, để kiếm được nhiều hơn. Nhưng bây giờ, có tiền của anh ta để nuôi bọn trẻ, cô thật sự là nhẹ nhàng, thoải mái hẳn lên. Tôi lạc lạc nghĩ trong lòng, không biết những ngày tháng như vậy có thể tiếp diễn được đến khi nào, hai năm, ba năm, hay năm năm. Thế nên, nghĩ xuôi nghĩ ngược, ngày sau có cơ hội thì cô sẽ tìm một công việc có thể nuôi sống bản thân, đề phòng trường hợp già không có nơi nương tựa. Tô Lạc Lạc bắt đầu bắt tay vào việc nấu nướng, cũng có một thời gian không xuống bếp nấu nướng, nhất thời có chút bối rối. Cuối cùng, bận hơn nửa tiếng đồng hồ, chuẩn bị xong nguyên liệu nấu nướng, bắt đầu cho vào chảo. Bên cạnh, còn đẻ mấy iPad dạy nấu ăn, tô Lạc Lạc vừa nhìn clip vừa xào rau, mất thêm nửa tiếng nữa thì chuẩn bị xong ba món rau, một món canh. Tô Lạc Lạc nhìn mấy món ăn có vẻ cũng khá bắt mắt đấy chứ. Trong lòng cũng cảm thấy khá là tự hào. Sau khi bưng lên bàn, cô đi gõ cửa thư phòng Long Dạ Tước, gõ hai tiếng, sau đó cô mới bắt đầu vào xem, nhìn người đàn ông đang ngồi viết email trên bàn làm việc nói: "Ăn cơm thôi." Long Dạ Tước trả lời một tiếng: "Được thôi, tôi ra ngay." Tô Lạc Lạc quay về bàn ăn, sắp chén đĩa ở hai bên bàn, sau đó cô lại vào nhà bếp dọn dẹp. Khi lòng dạ tước đi ra, nhìn thấy ba món ăn, một món canh trên bàn, không tệ, chỉ không biết ăn vào có ngon hay không. Anh ngồi xuống cầm lên đôi đũa đã được xếp sẵn, tiện tay gắp dĩa tôm xào ớt chuông ở trước mặt, vừa thưởng thức mùi vị, lòng dạ tước vừa trao mày. Lúc này, tốt lạc lạc đi ra, thấy anh đang nếm tôm, đây là món cô học làm theo hướng dẫn trên mạng, nên cười thành tiếng ngay. Ngon không? Ừ, mùi vị không tệ. Lòng dạ tước gần đầu, tôi lạc lạc ngồi xuống, cô cầm đũa lên cũng gắp một miếng tôm, chuẩn bị cho vào miệng. Sắc mặt lòng dạ tước hơi cứng nhắc, nhìn chừng cô. Tôi lạc lạc nhai vài giây, ngại ngùng đến đỏ mặt nhìn anh. Món ăn này hình như là tôi quên bỏ muối hay sao nhỉ? Tôi lạc lạc cũng thấy xấu hổ, vừa nãy lòng dạ tước rõ ràng có nếm qua, anh ấy còn nói ngon, quả là cho quá để mặt cô rồi. Có muốn tôi mời anh ra ngoài ăn cơm không? Mấy món này đổ đi vậy, tôi lạc lạc cảm thấy thất bại quá. Vậy thì thêm muối đi, rồi bưng ra. Lòng dạ tước không hề chê bai. Vậy để tôi quay về nấu lại một lần nữa. Tôi lạc lạc nói xong, lại nếm hai món khác. Cũng may, chỉ có món này quên bỏ muối thôi. Bữa cơm này tôi lạc lạc ăn rất ngại ngùng. Suốt buổi chỉ cúi đầu cắm cúi ăn cơm. Còn Long Giã Tước ở phía đối diện, lại ăn uống chậm rãi, đứng ăn tao nhã, Tô Lạc Lạc ngẩn đầu mấy lần, chạm ánh nhìn với anh ta, thì lại nhìn thấy trong mắt anh ta có nét cười rất rõ. Tô Lạc Lạc nghĩ, anh nhất định là đang cười cô hồ đồ mơ màng, sao cải mà cũng có thể quên nêm muối được. Ăn cơm xong, Tô Lạc Lạc dọn dẹp bản ăn, thấy Long Giã Tước ngồi ở ghế sofa đang cầm iPad mà cô để trên ghế, gương mặt nhỏ của cô lại đỏ ngay. Không được xem nữa mà. Long giả tức nhảy miệng cười. Đều xem hết rồi, còn có gì thú vị để xem nữa sao? Tô Lạc Lạc nghẹn lời, vội đi qua đó, nói, nếu anh muốn xem hình bọn trẻ, tôi sẽ sao chép một bản cho anh, nhưng anh không được xem iPad của tôi nữa. Long giả tức tốt bụng đưa iPad cho cô, Tô Lạc Lạc vội ôm vào lòng, quay người chạy lên lầu, mười mấy phút sau, cô cầm một cái USB đưa cho anh. Bên trong, đều là hình ảnh từ nhỏ đến lớn của bọn trẻ, anh có thể tùy ý mà xem. Lòng dạ tước nhận lấy, anh cũng muốn cho ba mẹ và bà nội chiêm ngưỡng những tấm hình này, dù gì để lỡ mất quá trình trưởng thành của hai đứa trẻ là một sự nối tiếc lớn nhất của cả nhà anh. Buổi chiều chuẩn bị làm gì? Lòng dạ tước ngẩng đầu nhìn cô. Không làm gì cả, chỉ ở nhà dọn dẹp thôi. Được, vậy tôi sẽ ở cùng cô. Thôi. Tay anh bị thương rồi, anh tốt nhất là hoang ngoãn ngồi ở đây đi. Xót ruột tôi à? Tôi lạc lạc nhìn anh vô vị. Anh bị thương, tôi là đang chăm sóc cho anh, đây là lương tâm cơ bản của một con người, chả liên quan gì đến việc xót ruột cả. Lòng dạ tức chán nản trao mày, cô ấy rõ ràng biểu lộ ra rất xót ruột cho anh, nhưng lại cứ cứng miệng không thừa nhận.